Hô, hô. thân ẩn, ẩn, ẩn giáo hội là cái đến từ nguyên tây huyện giới tổ chức thần bí hắn nhóm có một cái lệ cũ tân nhân nhập hội chuyển chính khảo hạch là cần phải tham dự một lần đội chấp pháp hành động để hắn nhóm tận mắt nhìn thấy tác chiến chiến trường nhưng mà năm nay nhận được nhiệm vụ lại là thu hoạch đến đại hội luận võ trăm người đứng đầu Trừ chính mình nhận mời m ộ ư ơ i cái chính tái tư cách bên ngoài thân ẩn dạy dỗ còn đến hai cái đệ tử la ẩn chính là trong đó một trong giữa lôi đài hai người xa xa tương đối la ẩn nhẹ ngâm khẽ h á t lên con mắt bên trong chuyển động hồng sắc mạ n đà la hoa đồng dạng hoa cũng xuất hiện tại trầm nguyên trong con mắt trầm nguyên giống như là bị thôi miên đồng dạng đứng tại chỗ không nhúc đ í c h hắn đột nhiên bừng tỉnh mới phát hiện chính mình đứng tại một cái vặn vẹo thế giới chưa từng có người nào gặp qua cái này dạng thế giới ánh trăng chiếu rọi xuống bình tĩnh mặt biển bên dưới sóng ngầm m á n h liệt ánh trăng không phải linh song trăng mướt mà là mang lấy nguyền rủa màu đỏ tươi hơn nữa cái này mặt đại hải lúc này treo ngược tại vốn phải là không chung vị trí la ẩn từ hải bên trong ló đầu ra từng viên lớn hồng s ắ c giọt nước như trời mưa đồng dạng nhỏ xuống đột nhiên sắt cơ hiện lên đao phong gào thét mà tới xé rách không khí vô số giọt nước tại lưới dao p h a vỡ t r ầ m nguyên biết rõ cái này là ảo giác nhưng mà thủy trung vô pháp động đậy chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem trường đao chạy hướng chính mình trái tim vào tới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cái thanh âm quen thuộc r ó t vào đầu góc của hắn dùng thanh sang kiếm tây hải tiên nhân quán chú tiên khí là huyễn thuật khắc tinh t r ầ m nguyên đột nhiên lĩnh mộ có như một đạo linh quang thoáng hiện hắn cấp tốc thôi động ý niệm gọi ra thanh sam đinh một đạo thanh quang thiền qua linh kiếm đông nhiên hiện thế ngăn trở trí mạng tập kích theo sau linh kiếm chủ hộ cơ chế kích phát thanh làm vinh dự rực rỡ một đạo thanh tịnh linh vụ tràn vào trầm nguyên đại não hắn ánh mắt k h ồ i phục thanh minh nghiêm ngặt ý nghĩa nói tại độ kiếp tu sĩ chiến đấu bên trong vận dụng tiên nhân lực lượng tính là gian lận nhưng cũng có thể là hải tuyển tài giám thị không có nghiêm khắc như vậy một bên phán định cũng không có nói cái gì tựa hồ là ngầm đồng ý chiến đấu còn tại duy trì liên tục la ẩn gặp h u y ễ n thuật bị phá giải cấp tốc một lần nữa kết tấn hắn mắt bên trong mạng đà la hoa chuyển động càng nhanh nhưng mà p h à m nhân cùng tiên nhân ở giữa tranh lệch là không thể bù đắp cái này chiêu đ ố i trầm nguyên đã không có dùng uống một tiếng rít trầm nguyên bạt kiếm một thứ một ý niệm liền giết tiếng la ẩn cấm khu thuật sĩ bị kiếm khách tiến thân không khác dê vào miệng cọp la ẩn gặp đã vô lực hồi thiên liền gọi nói đầu hàng á kiếm mang im bặt mà d ừ n g kết cục đã hết thể đều kết thúc bên thắng thu la đạo sống sót sau hai nạn trầm nguyên nhìn chung quanh bốn phía trong hoảng hốt hắn trong đám người trông thấy một cái đột ngột bóng lưng đầu t r ọ c là hắn vừa mới đã cứu ta sao tô phàm cũng không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp phải hạo thiên tông đại đệ tử mặc dù hắn mang theo mặt nạ nhưng vẫn là một mắt liền nhận ra bất quá hắn không có đánh tính đến trước nhận nhau bởi vì mang mặt nạ khẳng định là không nghĩ để người nhận ra dứt khoát liền thuận theo tự nhiên đi liền như chính mình cũng không muốn bị người khác nhận ra trích tiên thân phận đồng dạng chính nghĩ tô p h ạ m trong lúc vô tình lại thoáng nhìn một người quen cũ vương lăng hắc không nghĩ tới tiểu tử này cũng tới đi qua n g ó. đại cầu trông thấy tô p h ạ m lại chạy đến một cái khác sân thi đấu lập tức lòng nóng như lửa đốt nói sư thúc ngài so tái lại qua một canh giờ liền muốn bắt đầu nếu không ngài nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi tô p h ạ m nhìn hắn một cái nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi rời ta xa một chút ta liền có thể nghỉ ngơi tốt sư thúc hạ tràng đối thủ là huyễn giả môn thủ tịch đệ tử giống như ngài cũng là nhất kích đánh bại đối thủ tô p h ạ m không kiên nhẫn ngắt lời nói nếu là thua ta bồi n g ư ờ i linh thảo cũng có thể đi nghe nói như thế trung nhiên nhân thở dài một hơi bất đắc dĩ rời đi thế giới rốt cuộc thanh tịnh vương lăng so tái đánh đến mặc dù kịch liệt nhưng mà tuyệt đối không tính là đặc sắc hắn không có thẹn với hắn thiên mệnh c h i tử xưng hào mỗi khi công kích của đối thủ sắp tạo thành trí mạng uy hiếp thời điểm hắn tổng là có thể biến nguy thành an làm đến đối thủ đều bắt đầu tự mình hoài nghi chỉ sợ trận chiến đấu này sẽ trở thành hắn tu sĩ kiếp sống bên trong tâm ma cuối cùng vương lăng không có oán niệm thắng được so tái thu hoạch đến chính tái tư cách thôi đi còn cho là hắn có thể trưởng thành một điểm đâu kết quả còn là cái lao treo bức sớm muộn có thiên đem hắn h ả o phong tô p h ạ m một mặt khinh thường đi s ắ c trời dần dần ảm đạm xuống tô p h ạ m rốt cuộc nên đón hắn sau cùng một trận hải tuyển đồng thời cũng là tất cả hải tuyển sau cùng một trận bởi vì tương lai đại hội luận võ chính thức bắt đầu một thời gian trận quán bên trong không còn chỗ ngồi rất nhiều tán tu cùng tiểu tông môn thế lực đều đến hiện trường quan sát sau cùng một t r ư ơ n g vé vào cửa thuộc về có mấy cái tu sĩ bắt đầu thảo luận người nhóm nói trận đấu này ai sẽ thắng cái này còn phải hỏi khẳng định là huyễn dạ môn thủ tịch đệ tử a nhớ năm đó một tay không biết lục đạo tay tung hoành giang hồ bao nhiêu năm có người nói hắn mặc dù chỉ là độ kiếp kỳ tu vi thực lực lại tại nhất kiếp tán tiên phía trên ta biết rõ ta biết ta từng tận mắt nhìn đến hắn đem một cái nhất kiếp tán tiên treo lên đánh đã hắn lợi hại như vậy vì sao còn muốn đánh hải tuyển a hắn cái này chủng thiên kiêu không nên thẳng mời chính tại sao bởi vì hắn tông môn không phải thập đại thế lực một trong à k i a chiếu ngươi cái này nói hắn là điển hình giả heo ă n thị t hổ k i a trận đấu này chẳng phải là không chút huyền n i ệ m cái này lúc tô phạm cùng huyễn giả môn thủ tịch đệ tử cùng đi vào trận quán đám người phát ra gieo họ huyễn dạ thanh thế vang vọng vân tiêu không biết đến còn tưởng rằng là tổng quyết tái hiện trường huyễn dạ môn đại đệ tử một mặt đắc ý nhận lấy đám người gieo họ tựa hồ rất hưởng thụ cái này trùng không khí hắn hữu m ô i nói với tô p h ạ m nghe thấy đi những này gieo họ đều là đối ta tán thành thức thời liền ngoan ngoãn nhận thua tỉnh bản đại gia còn muốn tốn sức đánh ngươi tô p h ạ m một mặt hờ hững nha nga là có ý gì uy thối đầu chọc ngươi có không có tại nghiêm túc nghe ta nói a tô phạm vẫn ý như cũ một mặt hờ hững nhà huyễn dạ môn đại đệ tử nhịn không được thảo tích tuyển thủ không được nhục mạ đối thủ cảnh cáo một lần phán định cho đại đệ tử sáng một t r ư ơ n g thẻ vàng dưới trận quan chúng lần lượt không tình nguyện dựa vào cái gì cảnh cáo a hắn nói không đúng sao cái này thối đầu chọc trang cái gì con bê a nhân gia cha hỏi ngươi ngươi không nghe thấy sao c h ế t đầu chọc điếu chân mắt xem xét cũng không phải là người tốt khá lắm người thân công kích đều đến sau đó tô phạm còn là một mặt hờ hững nói ra nhanh chóng bắt đầu đi trong n ổ i còn hầm lấy đồ ăn đâu huyễn dạ môn đại đệ tử tô phạm lại quay người đối phán định nói ra nhanh điểm nhanh điểm một hồi thủy thiêu khô phán định so tai bắt đầu hai người kéo dài khoảng cách theo phán định một tiếng còi vàng toàn trường không khí đều khẩn trương lên đám người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cái này trận chiến đấu ta mặc kệ ngươi là thật ngốc còn là giả ngu dù sao hôm nay ngoa tảo h u y ễ n dạ môn đại đệ tử ngoan thoại còn không có thả s o n g liền thấy một cái bóng đen to lớn nào h tới theo sau hai mắt tối đen hắn liền cái gì cũng không biết trận quán bên trong lập tức lặng ngắt như tờ không kịp chờ đám người phản ứng qua đến tô phàm thừa cơ vụng trộm chạy đi cũng không phải hắn muốn điệu thấp không nghĩ làm cho người ta quan tâm mà là hắn trong nổi thật hầm lấy đồ ăn trở lại khách sạn hắn nhanh chóng xông vào phòng bếp nhấc lên nắp nổi còn tốt còn tốt đồ ăn còn không có dính nổi hắn có n h ắ c lên một cái khác nắp nổi một mặt tiếp hận liền là thịt bò hầm có điểm lão đều do hắn nhóm nói nhảm quá nhiều ba có cái điên át quay đầu nhìn lại đại c ầ u đứng tại cửa vào một mặt kinh ngạc nhìn qua hắn tô phàm nhữ nhữ mày thế nào không cẩn thận như vậy kỳ ngọc sư thúc ngài thế nào còn tại nơi này đại c ầ u cảm giác chính mình sắp ngạt thở cái gì quỳ lúc này hắn không nên tại luận võ sao luận võ mười phút trước liền bắt đầu a hắn sẽ không đem việc này quên đi tô p h ạ m vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không tại cái này còn có thể đây thảo quả nhiên quên phát điên đại cầu một phát bắt được tô p h ạ m hai con cánh tay liều mặn dao sư thúc sư gia ta thân gia gia u trọng yếu như vậy sự t ì n h ngài sao có thể quên đây trong giọng nói của hắn mang theo tiếng khóc nước nở tô p h ạ m một chân đá văng hắn nói ra phát bệnh rồi nằm trên mặt đất đại cầu một mặt sinh không thể luyến địa nói ra ai cam chịu số phận đi tiểu vân tông mệnh trùng chú định liền là xuống dốc nói đi hắn chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy rũ cụp lấy đầu đi ra ngoài ngươi đi đâu đại cẩu hưu khí vô lực nói ra có thể đi đâu về nhà chứ sao linh thảo không muốn rồi nghe nói như thế đại cẩu ngây ra một lúc theo sau tự rêu nói ra sư thúc không muốn nói đùa ta biết rõ buổi chiều nào sẽ ngài nói cho ta tiên thảo chỉ là chê ta phiền nghị muốn đẩy ra ta nếu là không có ngài tiểu vân tông chỉ sợ liền cửa thứ nhất đều qua không ta thế nào còn không biết xấu hổ muốn ngài tiên thảo đâu tô phàm nói ta bằng cái gì cho ngươi a không hỏi ngươi thu phí cũng không tệ a không phải hắn cho ta kêu mẹ nó cái này tiên thảo kia muốn đi a chẳng lẽ từ trên trời ngã xuống đại c ầ u đang buồn bực đột nhiên hưu một tâm thanh một gốc hai ngàn nằm tiên thảo từ trời rơi xuống vững vàng lọt vào trong ngực của hắn ngoa tào cái này cũng được đại cẩu nhìn đưa tới tay tiên thảo người đều nốc thật đúng là mẹ nó từ trên trời ngã xuống chẳng lẽ chính mình cũng bị trời cao chiếu cố nắm giữ ngôn xuất pháp tùy thần thông hắn nhanh chóng nhắm mắt lại chắp tay trước ngực phiền phức lao thiên cho ta rơi một cái mị nữ tu sĩ mãi mãi sống năm trăm năm liền nữ nhân tay đều chưa s ờ qua đừng bái đồ đẩn ta không phải lao thiên đại cẩu nghi hoặc mở to mắt một cái toàn chi đ i ể u ngay tại trên đỉnh đầu hắn quanh q u ẩ n thế nào ta nhìn rất giống lao thiên ra sao toàn chi điểu hài hước nói ra hai mai cựu phẩm linh đan làm nhanh điểm chậm trễ ta chạy đơn bị người khiếu nại ngươi không dễ chịu tô p h ạ m cười ha hả hỏi toàn chi điểu ngươi không phải hiểu suối trang linh thú sao thế nào cho cựu kiếm tiên tông người hầu rồi kiếm người nào tiền không phải kiếm a hiểu suối trang giống ta dạng này linh thú có rất nhiều dành đến không có việc gì ta ra đến tiếp cái việc tư toàn chi điểu đ ố n g nhiên ý thức được cái gì ánh mắt lập tức tràn ngập cảnh giác thối đầu chọc hỏi kia nhiều làm gì quản tốt chín mươi nếu dám ra ngoài nói lung tung cẩn thận ta giết ngươi khoan khoan khoan khoan ai có thể nói cho ta đây rốt cuộc là chuyện ra sao chương ba trăm hai mươi bảy gặp lại la ẩn so lúc trước một buổi tối đúng lúc là kiếm tâm thành truyền thống ngày lễ nên sương tiết đ ế hoa đăng tiểu hài phun lửa gánh s i ế c nghệ nhân mang theo mặt nạ bơi ngầm thi nhân cả tòa thành thị lớn nhỏ đường đi đều đầy ấ p người rộn rộn ràng ràng náo nhiệt ồn ào có người nói kiếm tâm thành nên sương tiết đại biểu cho một lần trọng sinh cái này lời có lẽ không giả cả cái kiếm tâm thành cư dân cơ hồ đều đoàn tụ cùng một chỗ hưởng thụ lấy ngày lễ khánh điện thời gian tốt đẹp tối nay t ò a thành này bị vui vẻ c h ấ n đích không lưu một k i a không gian cho bi quan cảm xúc ngươi như là tại bên đường sầu mi khổ kiểm lập tức liền có người từ tiểu quán bên trong sông tới kéo ngươi cùng uống một ly kiếm thập nhất đứng lấy nhìn về phía ngoài cửa sổ hắn trong con mắt phản chiếu lấy ngày lễ khói lửa hỏa tinh thắp sáng màn đêm ngược lại tan biến hắn đột nhiên mở miệng hạo thiên tông tới rồi sao kiếm chủ, Hạo thập i cái này tô phạm tới rồi nói Thiên viên cái Kiếm ê tên n Tông đến. này Quản toàn nô Tông nhân viên đăng ký không nhìn này. Rất tốt, tô thấy tô t đầu ra, cố lắc láo phạm phạm Hạo h sao? sự qua, lưu lưu ý ý ký nhất không nói gì lông mày nhịu chặt kiếm chủ ngài vì sao cái này lưu ý cái này tô phàm hắn thật có truyền thuyết bên trong lợi hại như vậy sao kiếm thập nhất nhàn nhạt mở miệng nói không có gì cái này tổ chức thế nào rồi hồi bẩm kiếm chủ đã mai danh nhận tích ngoài cửa sổ vừa lúc gian kia nóc nhà hai người mặc hát sắc đấu đồng người đứng bình tĩnh diễm họa tại hắn nhóm đầu nổ tung giống như là hai con ghé vào trên mái hiên kiêu đ i ể u la ẩn ca đêm nay có thể là n g h ê n sương tiết nhất định phải đêm nay động thủ sao hải tuyển tái đã bại cái này là sau cùng chuyển chính cơ hội ta không muốn bỏ qua từ lúc la ẩn bị trần nguyên đánh bại về sau hắn liền không có trở về thần ẩn dạy dỗ c h ô nghỉ ngơi bởi vì bọn hắn sẽ không tiếp nhận kẻ thất bại hiện tại hắn cần phải bí quá hóa liều bắt sống một cái thần ẩ n dạy d ô gợi ý trên sách mục tiêu bởi vì đây là một cái khác chuyển chính phương pháp gợi ý thư cho chúng ta tin tức quá ít ta nhóm liền mục tiêu cụ thể hình dạng thế nào cũng không biết thật không có vấn đề sao hắn cộng tác ngàn hồ trong vắt mặt lộ vẻ lo lắng đừng nóng lòng đêm nay hẳn là sẽ co thu hoạch nhiệm vụ trên sách nói hắn dùng một đầu miếng vải đen bịt mắt hẳn là sẽ càng dễ thấy la ẩn nhìn như phong khinh vân đạo kỳ thực con mắt bên trong mạ n đà la hoa sớm liền phi tốc chuyển động lên đến la ẩn thần ẩn dạy dỗ thực tập người gác đêm độ kiếp đỉnh phong tu vi ngàn hồ trong vắt đồng dạng cũng là thần ẩn dạy dỗ thực tập người gác đêm độ kiếp đỉnh phong tu vi độ kiếp đỉnh phong tại thần ẩn dạy dỗ bên trong nhiều nhất chỉ có thể tính tam lưu nhưng mà la ẩn cùng ngàn hồ trong vắt lại bởi vì năng lực đặc thù mà đặc biệt thu hoạch đến thực tập tư cách ra đến rồi đi tại đường phố nhìn lâm hoàn toàn không biết mình biến thành con n mồi không kịp chờ hắn phát giác được dị thường đã bị cất vào trong một cái túi、đi. la ẩn nâng lên hắn liền chạy ngàn hồ trong vắt theo sát hắn đằng sau hai người chạy vào một nhà từ lâu cũng không có ở đại sảnh lưu lại trực tiếp lên lầu nhưng mà một màn này đều bị một cái người nhìn tại mắt bên trong trầm nguyên nguyên bản hắn cũng tại dạ phố hội ngộ nhìn lâm chính muốn đi lên chào hỏi kết quả bị bên cạnh tráng hắn gạt mở chờ hắn lấy lại tinh thần nhìn lâm đã không thấy sau đó hắn liền thấy có hai người tại một chiếc một sao địa phi nước đại chạy ở phía trước gánh một cái túi bên đường c ư ớ người trần nguyên không tốt lặng lẽ đi theo tiểu lâu bên trong trần nguyên cẩn thận từng ly từng tí lên lầu nhưng là chật ních cho bụi cái thang vận y như cũ phát ra kéo k ẹ t kéo kẹn tâm thanh đi đến chỗ góc vua hắn phát hiện trên vách tường treo một bức họa dù hắn cũng không phải hiểu h o a n g ư ờ i cũng thoáng lưu ý một lần hình ảnh miêu tả là một cái cầm kiếm đứng thẳng chỉ thiên nam tử mũi kiếm thiểm điện trực thông vân tiêu bất quá không tâm tư tỉ mỉ quan sát hắn tiếp tục đi lên kỳ quái chuyện phát sinh nhất tầng chỗ góc vua mang theo một bức giống nhau như lúc họa hả trâm nguyên ý thức được sự tình khả năng không có đơn giản như vậy hắn tâm bên trong lần ẩn có một loại dự cảm không tốt quả nhiên chờ hắn lên tới tầng thứ ba thời điểm bức kia họa lại xuất hiện nội tâm dự cảm càng ngày càng mãnh liệt thế là hắn dò xét ra tay vịn nhìn lên chỉ thấy phía trên mỗi nhất tầng đều có một cái giống nhau như lúc chính mình tại thăm dò nhìn lên trên liền giống như là đứng tại hai mặt đối xứng trong gương ở giữa không tốt là huyết thuật đông cả cái trong thang lầu dây lát ở giữa xoay chuyển nguyên bản sàn nhà vị trí treo ngược lên đỉnh đầu chấm nguyên nặng nề mà ngã tại trên trần nhà chúng kế hắn có điểm hoảng huyễn cảnh bên trong chính mình hết t h ể ưu thế sẽ không còn tồn tại thi thuật giả chính trốn tại thang gác một góc nào đó chờ đợi g i ế t chết chính mình a hắn điên cuồng chạy xuống lại phát hiện thế nào cũng chạy không ra được cái thang bản giấu chân càng ngày càng nhiều bức kêu họa vô số lần ở trước mắt hiện lên cả cái không gian biến được cú ám ấm áp dịch thể nhỏ tại trầm nguyên trên mu bàn tay trầm nguyên ngẩng đầu nhìn lại giọt lớn giọt lớn hồng s ắ c giọt nước từ sàn gác bên trong thẩm thấu ra trời mưa đồng dạng nhỏ xuống nhìn đến trước mặt cái tràng diện này trầm nguyên đột nhiên nhớ tới cái này không đang cùng buổi sáng la ẩn huyễn thuật giống nhau như lúc sau trong đầu hắn khẽ gọi một â m thanh thanh sam ứng thanh mà ra thân kiếm chậm rãi phát ra thanh ánh sáng đem hắn bao phủ trầm nguyên nhẹ nhẹ vớt ve trôi lao túi lâu xuống nghe lấy tiếng nước dốc rách đỏ tươi dịch thể chạy qua đế dày hướng dưới lầu dũng manh lao tới phía sau trên tường bức kia họa bên trong treo ngược thân ảnh chậm rãi đi ra khung ảnh lồng kính chính là la ẩn tay bên trong cầm trường kiếm sắp bén hắn im ắng tới gần trầm nguyên hung hăng hướng về hắn vị trí trái tim đâm vào đi đinh thanh quang vòng phòng hộ đem cái này một kích trí mạng cản lại la ẩn giật nảy cả mình cấp tốc lui lại y đổ giấu vào chân dung bên trong nhưng mà trầm nguyên phản ứng càng nhanh bị công kích dây lát ở giữa quay người huy kiếm tốc độ nhanh đến sẽ rách không khí vô số giọt nước bị kiếm nhận phá vỡ b ảnh vì hiện lên cái này một kiếm la ẩn hung hăng đâm vào trên vách tường trần nguyên thuận thế đâm ra một kiếm Sì.、Si. trường kiếm hoàn chỉnh địa quán xuyên la ẩn bà vai cắm vào sau lưng của hắn tấm ván gỗ bên trong hắn toàn bộ thân thể đều bị đính tại trên tường ta sớm đoán được là ngươi trần nguyên lạnh lùng nói la ẩn chậm rãi n g n g đầu dọc theo thân kiếm nhìn đến nó chủ nhân tại sao lại là ngươi ngươi đến tột cùng là người nào Buổi sáng cùng ta thời điểm tranh tài ngươi không phải là đã biết sao thu la đạo đến từ ạ cắt sủ k ỳ tổ chức la ẩn còn chuẩn bị hỏi thanh chỉ là cái gì lại bị trầm nguyên quát bảo ngưng lại ngươi làm rõ ràng hiện tại tình trạng hiện tại hẳn là ta hỏi ngươi vấn đề trầm nguyên hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nói ra ngươi bắt cóc nhìn lâm làm gì hắn hiện tại người ở đâu cùng ngươi đồng thời người kia là ai nói la ẩn không có hồi đáp hắn vấn đề ngược lại lộ ra một cái nụ cười quỷ dị người vĩnh viễn cũng gặp không đến hắn nói đi liền trực tiếp bạo tạc hóa thành mạng thiên huyết thủy cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể phúc kiểu lâu nào đó cái gian phòng bên trong la ẩn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi ké trên mặt đất la ẩn ca ngươi thế nào rồi ngàn hồ trong vắt nhanh chóng lên trước đỡ hắn dậy la ẩn khí tức hư p h u điệu nói ra h u y ế n cảnh bị phá đi mau k i a người tìm tới cửa ngàn hồ trong vắt quả quyết đứng dậy thi triển pháp quyết trước mặt trong không khí chống rông xuất hiện một đầu hư vô đường hầm đông cửa gian phòng bị đập ra đường hầm đúng lúc tại trước một giây khép kín chỉ còn lại một đoàn v ạ n vẹo không gian loạn lưu trần nguyên thở hồng hộp đứng tại cửa vào một mặt thảo não thảo một nhà khác t i ể u lâu bên trong tô phàm ngay tại hưởng thụ lấy đại cầu cho hắn xoa bóp phục vụ đại cầu nắm bắt tô phàm bà vai hỏi sư thúc cảm giác như thế nào người buông ra cả đừng sợ người sư thúc vất vả được rồi một lát sau đại cầu lại mở miệng nói ra sư thúc ngài biết rõ tân thế giới thập đại thế lực sao tô p h ạ m sửng sốt một chút lắc đầu hiểu suối trang liền thích làm những này hư danh hắn làm một chút hưng thú đều không có đại cầu đột nhiên giống phát hiện đại lục mới một mặt tự hào nói rốt cuộc có ngài không biết đến sự tình vậy ta cho ngài h à o h à o nói một chút hắn đi chuyển cái ghế đầu ngồi tại tô p h ạ m trước mặt thuộc như lòng bàn tay điệu nói đến nhắc tới thập đại thế lực trước mắt thanh thế lớn nhất là tổ chức lần này đại hội cựu kiếm t i ê n tông theo sát phía sau là nguyên tu chân giới hạo thiên tông cùng giao trì thánh địa gần mấy tháng tin tức liên quan tới bọn họ rất nhiều đặc biệt là trích tiên tô phạm sau đó là nguyên hoa long giới hai đại uy tín lâu năm thế lực thanh x ư ơ n g quan cùng tam hào môn cái này hai cái tông môn chủ tu chính là thuật pháp quan chủ phân biệt là tam thạch tán nhân cùng tày qua đạo nhân còn có nguyên bách mạch giới vạn phật từ bi sơn cùng săn thần công hội cái trước tu phật pháp chủ trì là phật chủ cái sau tôn trọng luật rừng trời sinh thợ săn lanh tụ là tắt nặc như thế sau cùng còn lại hai cái thì là nguyên tây nguyên giới phân biệt là hắc á m chi xảo cùng thần ẩ n dạy dỗ tô p h ạ m giống nghe cố sự một dạng nghe đến say x ư ơ ngon n g lành kết quả đại cầu đột nhiên không nói tô p h ạ m nghi hoặc hỏi sau đó thì sao đại cầu hỏi ngược lại sau đó cái gì cái này mới chín đại thế lực a còn có một cái đâu đại cầu lúc này mới phát hiện vừa mới xác thực ít nói một cái là cái nào đâu hắn x a vào m ì n h tư khổ tưởng đúng rồi một lát sau hắn đột nhiên nhớ tới sư thúc ngươi không nói ta đều quên còn có cái ngọc thanh tiêu diêu tông chỉ bất quá trước đó không lâu bị hạo thiên tông trích tiên tô phàm cho diện nghe nói người t ổ n g chủ kia bạch l ă n g tiêu còn bị người ta áp tại tông bên trong t r ồ n g chọn đâu kia tô phàm lợi hại như vậy a tô phàm làm bộ rất kinh ngạc dáng vẻ tâm bên trong lại âm thầm nghĩ tới cái này thập đại thế lực nguyên lai cũng liền cái này chuyện còn nghĩ là nhiều lợi hại đâu đại cầu tiếp lấy nói ra ai nói không phải đâu bất quá cũng coi là dự kiến bên trong đi rốt cuộc cựu kiếp tán tiên ở giữa cũng là có khác biệt giống bạch lăng tiêu loại kia gà mờ tùy tiện tới một cái cựu kiếp tán tiên đều có thể treo lên đánh hắn hắn rất dễ lý giải liền giống một phần bài thi có người thi mãn phân là bởi vì thực lực bản thân đầy đủ mà có người dựa vào mãn phân là bởi vì mãn phân chỉ có kia nhiều nhưng mà tô phàm nghe không hiểu hắn ý tứ hỏi cái gì gọi là gà mờ lao Y nói hắn còn chưa xứng là chân chính cựu kiếp tán tiên còn không phải sao ở trong lòng ta cường giả chân chính chỉ có kiếm t h ấ p nhất phật chủ thần ẩn dạy dô giáo hoàng còn có hạo thiên tông tô p h ạ m đại cầu đột nhiên hảo tình vạn trượng nói ra cái này hội tân thế giới đại hội luận võ có cơ hội tận mắt thấy bốn vị thần tượng suy nghĩ một chút liền để người huyết mạch phẫn t r ư ờ n g à. không có cơ hội tô p h ạ m khoát khoát tay nói ra hạo thiên tông tô p h ạ m không đến đại cầu dây lắt ở giữa giống quả cầu r a xì hơi một dạng hiệu sự mà không thể nào sư thúc hắn vì sao không đến a chương ba trăm hai mươi tám chỉ có nhà vệ sinh có thể đánh với tô phàm một trận lười n h ắ c đến chứ sao tô phàm đột nhiên cảm giác được chính mình lời có điểm nhiều cụ thể ta cũng không biết ngươi được tự mình đi hỏi hắn đại cầu cũng không có hoài nghi hắn rốt cuộc giống sư thúc cái này t r ù n g xuyên việt đại thần cùng trích tiên nhận thức cũng khó nói thế là đại cầu hệ v à i địa nói với tô phàm sư thúc lúc này hoàng hôn đã cơ bản tiêu tán màu xanh lam sấm thiên mạc bên trên phóng ánh phổn tinh l o ạ ra ban ngày hàn lanh phong đã ngừng lại đường phố các loại tửu quán đều đầy áp người ôn nhuận tượng mộc trên cái bản tròn bẩy đầy đủ loại mỹ thực mật ong rượu cùng mới mẹ thủy quả khánh điển trương nhạc quanh quẩn trên bầu trời kiếm tâm thành tại tiết tấu rộng lớn trong tiếng âm nhạc một khối cực lớn phong bi từ trên trời r i á n g xuống vững vàng rơi tại trung ương quảng trường bên trên đám vũ nữ vây quanh hắn vặn eo tiến h ồ n g toàn thế giới đều là phi vũ màu khói cùng tuyết nhung b á y nhìn qua giống như là tỏa ra ánh sáng lung linh sương tiêu vào trong bầu trời đ ê m tản mát tại lưu hỏa trong màn đêm tự ý nở rộ cái này là cái gì tô p h ạ m đến gần nhìn phong bi lít nha lít nhít địa tràn ngập chữ trên cùng địa phương dùng kiếm khí khắc hạ vài cái chữ to tân thế lực thiên kiêu long hồ tô phàm nhìn kỹ mới phát hiện những này lít nha lít nhít tất cả là danh tự bảng danh sách tổng cộng chia làm hai phần long bảng cùng hồ bảng long bảng chỉ có một trăm cái ghế không cần nghĩ khẳng định tất cả là đến từ thập đại thế lực đệ tử hồ bảng thì có một ngàn cái ghế cơ bản đều là đến t ừ tán tu cùng tiểu môn phái đánh thắng hải tuyển thu hoạch chính tái tư cách tu sĩ cũng không biết cái bài danh này áp dụng chính là cái gì cơ chế nhìn cũng không phải rất nghiêm ngặt tô phàm liếc nhìn hồ bảng phát hiện sẽ tạ mạ danh tự vậy mà xếp tại vị cuối cùng hồ bảng một ngàn tên kỳ ngọc hắn lại liếc nhìn long bảng phát hiện hạo thiên tông đám người danh tự phân bố mặc dù không đều đều nhưng mà trên cơ bản đều là năm mươi tên có hơn tô phàm nhẹ gật đầu ừ m cái này bảng danh sách khẳng định là đến khôi hải vây xem người đột nhiên nói ra a vì sao long bảng bên trên sẽ có một trăm người a ngọc thanh tiêu diêu tông không phải bị diệt môn sao cái này có cái gì ly kỳ khẳng định là có tân tấn thập đại thế lực rồi nếu như ít một cái không có người đỉnh lên cứ gọi chín đại thế lực không liền tốt rồi ta biết rõ ta đến nói là nguyên tây viễn giới thương bạch chi tiểu nói là tông môn kỳ thực là một chỗ ngục giam bên trong giam giữ phạm nhân cũng không phải bình thường người cất bước đều là độ kiếp đỉnh phong tu sĩ mà lãnh tụ của bọn họ giám ngục trưởng càng là khủng bố cựu kiếp tán tiên tu vi đâu không sai hơn nữa nghe nói giám ngục trưởng mang đến mười cái tù phạm bên trong tối cường cái này nắm giữ hai cái linh hồn người chung quanh hiếu kỳ mà hỏi ồ chuyện gì xảy ra nói nghe một chút vạch trần kia người cười thần bí nói ra nguyên bản cái này tù phạm chỉ là phổ thông đại thừa kỳ thể tu không biết do phạm cái gì sai bị bắt được thương bạch chi tiểu thảm tao linh hồn tra tấn thoi thót mắt thấy là phải tắt thở cùng hắn ở chung phòng tù thất có cái lục kiếp tán tiên là cái luyện thần hồn thuật sĩ hắn ngược lại là gánh vác trên tinh thần tra tấn nhưng là thân thể lại không kháng trụ vì sống sót đành phải chiếm cư cái này đại thừa kỳ thể tu thân thể người ở chung quanh nghe lần lượt kinh ngạc cái này thương bạch chi tiểu thực tại là thật đáng sợ chính mình nếu như bị bắt vào đi tuyệt đối để một thời gian tự mình kết thúc cho nên sau cùng hai người linh n ụ c hợp nhất hình thành bộ dáng bây giờ tuyệt đối không nên xem nhẹ hắn hiện tại chỉ là độ kiếp kỳ thực lực tuyệt đối không chỉ như này tô p h ạ m sau khi nghe âm thầm tắt lưới cái này ni m ã nháo đâu thế nào còn đến cái thấp phối bản kim thủ chỉ a c á c tiểu thuyết bên trong đều là chủ nhân công một cái người bất hắc thế nào đến ta chỗ này treo bức vừa nắm một bó to a ai cái này lão tặc thiên thấy không không chỉ ta một cái người không thích hợp ngươi lôi kiếp đừng chỉ bắt lấy ta một cái người bổ a muốn cùng hưởng ân huệ xử lý sự việc công bằng hao lông dê cũng không có bắt được một con dê hao a ầm ầm đúng lúc này một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm tô phàm giật này mình không phải chứ nói đến là đến thật muốn làm cái này tuyệt sao đám người lần lượt bị lôi quang hấp dẫn chỉ gặp bao phủ trong màn đêm chậm rãi đi ra ba bóng người bản bảng danh sách từ cựu kiếm tiên tông hợp tác đồng bạn h i ể u khê sơn liên hợp tài trợ chỉ cung cấp tham khảo cụ thể xếp hạng dùng so tái kết quả làm chuẩn bóng người dần dần hiện hình nguyên lai là cựu kiếm tiên tông lão quản sự tô p h ả m đối hắn liếc mắt thảo dọa lao tử nhảy một cái quản sự tiếp lấy nói ra lần này đại hội luận võ từ tương lai chính thức bắt đầu đại gia đêm nay thỏa thích vung ra chơi vung ra ăn toàn trường tất cả tiêu phí từ ta cựu kiếm tiên tông trả nợ đám người x ô i trào lần lượt hoan hô lên cựu kiếm tiên tông n h ư bức cựu kiếm tiên tông đại khí cựu kiếm tiên tông còn thiếu người sao ta nhìn đại môn tạc sáu ta có thể đi quét nhà xí một giờ quét sáu gian một đêm thời gian vội vàng đi qua sáng sớm ngày thứ hai thái dương vẫn chưa hoàn toàn dâng lên đại cẩu liền hùng hùng hổ hổ chạy đến tô phạm gian phòng bên trong sư thúc nhanh rời g i ư ờ n g rồi đông nhốn náo h cái gì mà nhốn náo h cái này mới vài điểm đáng thương đại cầu lại bị đá bay lần này sân đấu v õ cùng phía trước so hoàn toàn cũng không phải là một cái khái niệm lôi đài dòng g i ã đại mười lần t r u n g quanh đại đại tiểu tiểu linh trận cơ hồ phủ đầy khán đài bên trên những cơ hồ có thể dung nạp ba vạn tên q u a n chúng chỉ là hơn một tên tuyển thủ dự thi y nguyên nhân số quá nhiều cho nên chủ sự phương mời bốn mươi chín tên không gian hệ tán tiên mỗi người tại chính mình không gian lĩnh vực bên trong phục chế một cái giống nhau như đ ú c lôi đài mỗi cái lôi đài mười tổ so tái đồng thời tiến hành cái này dạng có thể bảo đảm mỗi vị tuyển thủ dự thi đến liền làm không có giải rằng giặc chờ đợi kỳ chế độ thi đấu chọn lựa là đào thải chế thua một trận liền về nhà một mực duy trì liên tục đến chỉ còn một trăm n g ư ờ i còn lại một trăm n g ư ờ i liền bắt đầu điểm tích lũy tái mười người một tổ chung mười cái tổ h a i hai tương đối mỗi tổ điểm tích lũy trước ba xuất tuyến sau cùng ba mươi người tiến hành đấu vòng loại tranh đấu theo sau quán quân sư thúc mau tỉnh lại lập tức tới ngay n g à i ra sân tô phàm cơ hồ là bị đại cẩu lưng đến hội trường ngồi vào tuyển thủ chuẩn bị khu thời điểm còn mê man mở mắt không ra không có cách tối hôm qua tết mừng năm mới bên cạnh kia r a này dòng dã một đêm tô phàm kém điểm nhịn không được một quyền đem lầu cho phá nga biết rõ phiền chết rồi tô phàm lẩm bẩm chờ mình lại tại cái ghế ngủ lấy cái này ai đại cầu lắc đầu bất đắc dĩ đi bên cạnh người đều nở nụ cười tên trọc đầu này thật có ý tứ vậy mà chạy đến nơi đây ngủ ha ha lại ít một cái đối thủ cạnh tranh hy vọng để ta xếp tới hắn cho nên nói cơm có thể ăn bậy l ờ i không thể dùng nói lung tung hắn thật cùng tô phàm xếp tới đồng thời ba phút về sau tô phàm vuốt mắt trở về đám người giật mình nhìn xem hắn vị đạo hữu này ngươi đánh thắng rồi cái này nhanh tô phàm không có để ý đến bọn họ tiếp tục ngủ một lát sau hắn đứng lên đi ra ngoài ba phút sau lại trở về người bên cạnh buồn bực hỏi hắn ngươi sẽ không lại đánh thắng đi tô phạm còn buồn ngủ điệu nói ra nha t đây là người sao quả thực liền là quái vật dám hỏi các hạ họ gì ta kỳ ngọc tô phạm lần thứ ba đi ra thời điểm qua dòng d ã mười phút còn chưa có trở lại trong lòng mọi người nhẹ nhàng thở ra hô rốt cuộc hắn cũng gặp phải đối thủ chính nghĩ tô p h ạ m trở về đám người nhanh chóng hơi đi tới hỏi lúc này ngươi gặp phải người nào rồi đánh lâu như vậy sẽ không là thập đại thế lực số một hạt giống a thanh x ư ơ n g quan lâm tinh hà còn là tam hảo môn lý tây tiểu chẳng lẽ là thương bạch chi t i ể u quái vật kia tô p h ạ m một mặt một b ư ớ c a ngươi nhóm tại nói cái gì nha ta vừa mới chỉ là đi tồn cái hố đám người ngoa t à o a chẳng lẽ cùng tên đầu chọc này có lực đánh một trận chỉ có nhà vệ sinh sao chính nghĩ tô phạm lại đứng lên ngươi lại đi nhà cầu tô phạm đối hắn cười cười cười kia ra đầu run lên mọi người tại tâm bên trong đếm thầm lấy một trăm hai một trăm ba một trăm bốn một trăm năm mươi mốt một trăm n g à y mồng một tháng năm hai một trăm năm mươi ba một trăm bảy mươi chín một trăm tám ba phút trôi qua hắn nhóm đồng loạt hướng cửa vào nhìn lại tô phạm vừa tốt xuất hiện tại đó đám người ngài đến cùng vị nào đại thân mở tiểu hào a đương tới a o cá cục bắt cá có thể hay không quá độ đánh bắt là phạm pháp nước mắt ướt nhẹp và t á o của bọn hắn kỳ thực ở trong mắt tô p h ạ m hắn nhóm thật đúng là không phải cá chỉ là liền cá bột cũng không bằng hạo thiên tông bên kia bởi vì tranh tài đồng thời tiến hành tiết tấu nhanh hơn rất nhiều một bách cường thời điểm hạo thiên tông đệ tử toàn viên đều tại tam thập cường thời điểm cũng chỉ thừa ba người phân biệt là trung dĩnh cùng kỳ vân tịch càng ngoại ý muốn là hồ kim vạn cũng t r ô n g đến tam thập cường hắn thủ đoạn quá nhiều tầng tầng lớp lớp cơ hồ là dùng linh bảo đem đối thủ đập chết tiểu cắt tường thì là một ngày trước ban đêm ăn quá nhiều tiêu chảy cuối cùng tiết bại cho nàng hắn thập đại thế lực đệ tử phương thanh minh cùng cảnh vấn tâm thì là số mệnh không tốt bị phân đến bảng tử thần đối thủ có ba cái thế lực khác số một hẳn giống kết quả là trương sơn phong thở phì phì mang lấy đào thải đệ tử phương thanh minh cùng bọn hắn phân tổ không tốt cũng coi như ngươi nói các ngươi có ích lợi gì cũng không bằng mấy nữ sinh k h i chết ta được rồi ngươi nhóm cái này dạng đối được lên sư thúc tài bồi sao hạo thiên tông đệ tử một cái cái cúi t h ấ p đầu giống như là sương đánh qua quả c à kỳ thực đều tại tâm bên trong âm thầm thể về tông về sau nhất định phải cố gắng gấp bội tuyệt đối không thể nhường sư thúc cùng tông chủ lại thất vọng kỳ thực chiếu theo tỷ lệ đến nói hắn nhóm tình huống tính là bình thường mấy thế lực lớn khác cũng có tốt có xấu tình huống tốt nhất là cựu kiếm tiên h tông hết thể xuất tuyến sáu tên đệ tử dù sao cũng là chủ tràng tác chiến giao trì thánh địa không hề nghi ngờ chu thiên tử cùng tôn vô thánh song song xuất tuyến thanh x ư ơ n g quan lâm tinh hà cùng tam hảo môn lý tây tiểu cũng không cần chất vấn thuận lợi xuất tuyến vạn phật từ bi sơn cùng thần ẩn giáo hội xuất tuyến ba người liệp thần công hội cùng hắc ám chi xào hai người mà tân tấn ngục giam thế lực thương bạch chi tiểu chỉ có quái nhân kiêm một người xuất tuyến còn lại thì là đi qua hải tuyển tiến vào trận chung kết tô phạm trần nguyên vương lăng cùng cái khác ba cái tán tu vốn là nếu như cố lâm cùng la ẩn hai người ở đây tam thập cường hẳn là có hắn nhóm ghế đ á n g tiếc hắn nhóm một cái không có qua hải tuyển hai cái bỏ quyền khẩn trương kích thích trận chung kết sắp bắt đầu chương ba trăm hai mươi chín khẩn trương kích thích trận chung kết tô phạm trận chung kết càng kỳ quặc quan chúng hoài nghi hắn có phải hay không chủ sự phương thân nhi tử nguyên nhân là hắn rút chúng trận đầu đối thủ là một cái đến từ vô danh tiểu tông môn tu sĩ tên tu sĩ kia chính là cùng tô phạm một cái phòng nghỉ người khác không biết hắn có thể là nhìn nhất thanh nhị sở ba phút chiến sĩ có thể cùng một chiến chỉ có nhà vệ sinh thế là hắn chủ động tuyển trạch bỏ quyền mà trận thứ hai hắn vừa tốt lại rút đến thăm luân không cái này để nhóm tuyển thủ rất là khó chịu lần lượt mắng hắn chó nhờ đối với cái này tô phàm biểu thị vừa tốt lại có thể ngủ nhiều hai cái canh giờ nhưng mà trần nguyên liền không có vận khí tốt như vậy hắn một đến liền gặp k i n h địch liệp thần công hội tam hào hạt giống mỹ ảnh không nghĩ tới đối thủ còn là cái tiểu tỉ, tỉ. có thể hay không đem mì cháo hái xuống để ta ngó ngó à trần nguyên một mặt t r e o chọc nói làm đến một tên thích khách đối thủ hiển nhiên sẽ không bị hắn cấp thấp cho xiếc quấy nhiêu so tái bắt đầu dây lát ở giữa nàng liền từ tất cả mọi người trong tầm mắt biến mất liền giống cho tới bây giờ không có xuất hiện qua lôi đài bên trên lập tức chỉ còn lại trầm nguyên một người hắn dây lát ở giữa sửng sốt một chút hắn có sắc b ê n kiếm lại không biết hướng người nào v ù n g chạm hắn bước lấy chính mình ổn định lại tâm thần nhắm mắt lại đã mắt thường không nhìn thấy kia liền dựa vào cái m ũ i nghe nhưng mà một cái xuất sắc sát, sát thủ là sẽ không lưu lại bất luận cái gì mùi cái này lúc thân sau trống rông xuất hiện lệnh người hít thở không thông cảm giác sợ hãi đẩy sơn lấp biển chi thế v ọ t tới c h m nguyên lần đầu tiên trong đời cảm thấy như này áp lực cực lớn hắn quay đầu cong lên không có người lại quay lại đến vẫn là không có hắn rõ ràng cảm giác được tử thần chăm chú dán vào chính mình băng lanh thấu xương liêm đao đã ôm lấy cổ họng của mình hàn khí dần dần lan tràn nhiệt độ chung quanh tại kịch liệt giảm xuống phảng phất lại qua một giây hắn liền hội bị kéo tới hàn băng địa ngục thôn phệ hết đột nhiên chấm nguyên động hắn lấy cực nhanh tốc độ xuất thủ không trúng lại là một kiếm còn không trúng chú quan chúng toàn bộ sửng sốt đều đang khẩn trương vô cùng nhìn xem chàng thượng cái này bạch di thiếu niên vung trạm không khí hắn dĩ nhiên không phải tại trạm không khí bởi vì trên mặt hắn lộ ra nụ cười tự tin tại chấm nguyên mắt bên trong Có m ộ t đoàn vàng sát xương ngủ tại phi tốc lưu động, vàng nhạt xương phi sát tại lưu mù tốc mặc dù r ấ t n h a nguyên h h n n ư mà kiếm. vẫn còn、so、sánh không chinh Không so l â lắm, hắn tìm đến mị Trầm ảnh chân thân. đến n g u thanh kiếm gác ở mỹ ảnh cổ nói ra ngươi thật sự là cái xuất sắc sát thủ nhưng mà ngươi phạm cái sai lầm trí mạng không nên uống kia nửa chén bọt khí rượu mỹ ảnh chừng to mắt nhìn xem hắn một mặt bất khả tư nghị cứ việc khoảng cách nàng uống ly kia bọt biển rượu đã qua đến gần bốn canh giờ t r ầ m nguyên cứu giác ý nguyên truy tung đến kia nhàn nhạt mùi rượu n ồ i bóng mùi rượu vô cùng nhạt bị ảnh mỗi lần chấp hành nhiệm vụ phía trước đều hội tiểu nhấp một cái cái này dạng có thể bảo đảm nàng xuất thủ thời điểm càng thêm an tâm nhưng ở t r ầ m nguyên não hải bên trong kia là một đoàn lại rõ ràng bất quá vàng nhạt sắc sương ngủ hắn buốc hơi lấy tràn g ngập phóng lên tận trời dừng ở đây tu la đạo thắng đến bước này tu la đạo danh tự thật sâu khắc vào mỗi vị khán giả nội tâm trận thứ hai so tái là chu thiên tử đối thủ của hắn là đến từ thanh sương quan số một hạt giống lâm tinh hạ v ừ a vào sân hắn liền một mặt hèn m ọ n nhìn xem lâm tinh hà t ố t thanh tú tiểu ca c a à, muốn hay không nhận ta làm đại ca à. ca ca dẫn ngươi đi thể nghiệm một lần nam nhân vui vẻ khán đài tôn vô thánh một bàn tay tự chụp mình trên trán chính mình thế nào liền bày ra lên cái này cái bại nào thánh chủ lâm tinh hà không hổ là người tu đạo nội tâm chỉ có nói căn bản nghe không h i ể u chu thiên tử đối hắn t r e o chọc cho nên hắn từ đầu tới đuôi một cái biểu tình đều không có phảng phất là cái trời sinh mặt có cóp. Bại bắt giao tái náo này So đấu đầu, cuộc mặt tỉ thí này thực có thú. có có khép, lâm à m đến thanh ly tiên n h ly n chuyển thừa Chu Thiên、Tử、dẫn Chu thừa đầu Tử l à khó dễ, m ộ tinh trường t vỗ ớ Lâm t i hà mặt không đổi sắc, hai mắt khép hở, miệng bên trong nói lầm bầm. trong Thiên Tử bàn tay không khép hai hở, Chu bên nói bàn đụng đổi sắc, sắp vào dùng â thân ngây thân Lâm y lát là toàn thể đột nhiên ngây ngời, trong Tinh ở giữa, người, giống nhiên hán như định chú. Hà bên bộ d lạnh nhạt âm thanh nói ra ngươi cái này dạng tùy tiện x u n g lại là xem thường người sao ngươi bây giờ đã hoàn toàn rơi vào lĩnh vực của ta hắn tốt xấu là thập đại thế lực số một hạt giống thế nào khả năng không có thủ đoạn trận pháp ngoa tạo đại ý. nếu như chu thiên tử có thể động hắn hiện tại mặt khẳng định tràn ngập hối hận lâm tinh hà tiếp tục nhàn nhạt nói ra tại lĩnh vực của ta bên trong hết thể đều về ta trường khống bao quát thời không cho nên trận chiến đấu này ngươi thua chính làm hắn chuẩn bị cử tay ra hiệu thời điểm chu thiên tử đột nhiên mở miệng không nghĩ tới ngươi trừ mặt co quắp bên ngoài còn là người nói nhiều cái gì lâm tinh hà không có chút rung động nào mặt rốt cuộc có biểu tình lập tức nhanh lùi lại hai mươi trượng có hơn một bên lui một bên thi triển pháp thuật gấp trăm lần trọng lực vê anh nguyên lai、like、đứng thẳng địa phương bị đập ra một cái hố to bụi mù tràn ngập đến cả cái lôi đài che khuất hiện trường tất cả quan chúng đều nhận định khói đặc hạ hố to bên trong chu thiên tử bị gắt gao áp tại trên mặt đất nhưng là chờ bụi mù hơi tán một cái như thơ cái bóng lảo đảo đứng lên giống như là mỹ nữ đi tám hắn sắp tán rơi tóc vùng da thân về sau chung quanh khói đặc c u ộ n c u ộ n hắn lại không n h u ố n bụi t r ư n r a nước bùn mà không nhiễm chu thiên tử cởi dày ra chân trần g dẫm tại trên mặt đất chậm rãi đi ra h ồ to ngồi đi một bước liền sinh ra một đoá thanh liên thanh liên quang bao phủ hắn nhìn giống như là một đạo tầng phong hộ để hắn có thể không nhìn trọng lực đi ra h ồ to thanh quang phấn át tản mát thành cực điểm nhỏ bé hạt tròn phu tụ nhẹ vung nâng lên gió nhẹ chật trận những cái kia hạt tròn dần dần hội tụ thành khí toàn lại hóa thành sợi tơ lẫn lộn địa tại quanh người hắn quanh quẩn theo sau những n à y màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây sợi tơ phảng phất mọc thêm con mắt lần lượt rơi trên mặt của hắn tạo thành một đạo đạo văn đường m ở mắt thiên nhân lâm phảm thanh ly tiên tử hư ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn khí thế như ca rất lâu không có thống khoái như vậy đánh một trận đến tiểu ca ca cùng ta cùng múa đi nói đi hắn liền không coi ai ra gì nhảy lên múa đơn tựa hồ là đem lôi đài coi là sân khấu quan chúng trên đài có người kinh hô tiên nhân tri tướng kia là tiên nhân tri tướng cái này thế nào khả năng hắn rõ ràng chỉ là cái độ kiếp kỳ tu sĩ、si、a chẳng lẽ là tiên nhân truyền thừa hắn gian lận hắn khẳng định che giấu tu vi thỉnh cầu chủ sự phương thủ tiêu hắn tư cách có người bắt đầu chất vấn chu thiên tử không sai độ kiếp kỳ chiến đấu bên trong xuất hiện t i ê n lực liền giống hai cái tiểu hài đánh nhau trong đó một đứa bé đột nhiên rút ra một cây đao khu khu ngồi tại trong thính phòng ương trọng tài chính đột nhiên ho nhẹ một â m thanh đại gia đều an tĩnh xuống dưới không có người có thể tại ta c ử u kiếm tiên tông trước mặt dở cho dối trá hắn không có khả năng là tiên nhân tiên lực chỉ là cá nhân hắn thủ đoạn đại hội không có mệnh lệnh rõ ràng cấm sử dụng tiên lực cho nên mời chư vị quan chúng an tâm chớ vội xem so tài liền tốt ý tứ của những lời này liền tương đương với mặc dù chu thiên tử đứa trẻ này cầm thanh đao nhưng mà hắn nguyên bản chất cũng chỉ là cái tiểu hài thôi chủ sự phương tự mình ra mặt giải thích quan chúng đã không còn dị nghị ánh mắt một lần nữa rơi tại lôi đài bên trên ngôi tại xó xỉnh tôn vô thánh v ụ n trộm nhẹ thở ra một hơi cái này bại nao t h á n h chủ thật là quá khinh thường vừa mới bắt đầu liền đem át chủ bài bại lộ lâm tinh hà nhìn xem uống say đồng dạng đối thủ nhữ n g mày cái này là hắn hôm nay lộ ra cái thứ hai biểu tình mặc kệ ngươi là chân tiên hay là giả tiên ta tất xác ngươi lâm tinh hà hét to d ậ m chân lại một cái pháp trận dưới thân thể quanh quẩn triển khai một đạo linh phong quấn lên hai chân của hắn bà n h hắn giống như đạn pháo doanh thân mà ra bước qua mặt đất từng khúc dạn nước hắn tốc độ viễn siêu mắt thường có thể sờ cực hạn quyền phong độ trước t xe rách không khí cao tốc đem toàn bộ không gian pháp tắc đều phá r ố i tại sau lưng của hắn nhấc lên thổ thạch phong bạo mà chu thiên tử lại đối cái này khí thế như hồng địch nhân làm như không thấy vẫn ý như cũ đạp lấy tuyệt mỹ vũ bộ phảng phất trên đời này chỉ còn một mình hắn cái này nhất k h á c hắn là trên thế giới này nhất quên mình vũ giả tại diễn xuất thế giới đẹp nhất đau xót nhất tư thái mặc dù hắn là cái nam nhân lại so nữ nhân càng xinh đẹp hơn càng có phong vận phía sau thanh ly hư ảnh cùng hắn đồng thời phất tay nhấc chân một cái nhăn mày một nụ cười mị hoặc chúng sinh trang thượng bắt đầu hạ lên liên hoa vũ mỗi một đoá liên hoa rơi xuống tức biến thành một cái mỹ nhân tuyệt thế các nàng từ đồ hóa trang trong tay háo rút ra lợi nhận mang lấy từng t r ư ơ n g không lộ vẻ gì mặt nữ quỷ nào về phía lâm tinh hà một g i â y lát ở giữa lâm tinh hà liền bị các loại hoa lệ tay háo che đậy không thể địch nổi khí thế bị ngăn cản lâm tinh hà ý đồ tách ra những cái kia mỹ nhân nhưng mà không có dùng h ắ n quyền đầu thế đại lực t r ầ m rơi tại tay háo lại mềm mại vô lực là huyết thuật những cô bé này đều là nên chu thiên tử vũ đạo triệu hoán mà đến Chỉ cần có thể ngăn cản thể hắn khiêu vũ, nữ hài tự nhiên ngăn nữ tự vũ, lâm à mà hội vô tung vô ảnh. Nhưng h vô vô tung t n bên trên dần dần tăng nhiều vết thương đang nhắc nhở vết l â tinh hà cho cũng huyện thuật, dù dùng là đủ mặc u ố n hắn mệnh. Cần phải ngăn cản hắn.、Lâm、tinh phải Hà Lâm niệm thanh tâm chú ý đồ xua tan huyễn thuật nhưng mà đầu góc của hắn đã bị nồng đậm tiên lực bao k h ỏ a thế gian chú ngự a xua tan tác dụng cực kỳ bẽ nhỏ bất quá mặc dù như thế lâm tinh hà y nguyên tìm tới nữ hải công kích kẽ hở lỗ thủng vẹn vẹn một sắt na liền đầy đủ một cái lắc mình tất cả nữ hải đều bị hắn rơi ở phía sau rất tốt tiếp xuống đến liền trực đảo hoàng long tụ lực gia quyền cả cái qua nước chảy mây trôi phốc thử quên đầu quán xuyên chu thiên tử lồng ngực kết thúc sao ấm áp dịch thể nhỏ tại lầm tinh hà cánh tay bên trên là huyết sao hắn n g n g đầu mở to hai mắt nhìn nhìn đến cực kỳ khủng bố một màn là nước mắt trong suốt nhiệt lệ phủ đầy chu thiên tử gom má giống như là có nộ i trào đồng dạng bi thương muốn thổ lộ mà chính mình quên đầu không có đôi hắn tạo thành bất luận cái gì thực chất tổn thương hắn tại cùng tiếu h kia ra hỏa đã văng ngã khán đài tam thạch tán nhân liệu mạng kêu lên chạy mau tinh hà ngươi công kích đôi hắn vô hiệu t i ể u lâu gian phòng trong giấc ngộng tô phàm đột nhiên bừng tỉnh chỗ nào đến nồng đậm như vậy ma khí hắn nhũ mày nhìn về phía sân đấu võ phương hướng là ma tu tại so tại sao đại c ầ u hiện tại là người nào tại l u ậ n võ đại cầu vội vàng chạy vào sư thúc tái bề ngoài viết là giao trì thánh địa chu thiên tử cùng thanh sương môn lầm tinh hà chu thiên tử sao chẳng lẽ là thanh ly tiên tử nhập ma rồi tô phàm tỉ mỉ cảm thụ một lần không đúng trong không khí xác thực có thanh ly tiên tử vị đạo nhưng mà kia đúng là chính mình rất quen thuộc thuần túy tiên khí cho nên nhất định có cái lợi hại hơn tồn tại ẩn tàng tại tân thế giới một góc nào đó chương ba trăm ba mươi cực lớn thiên thạch kiếm tâm thành ngoài vạn i ả m t h ầ n ẩn giáo hội ba bao bố trùng điệp ngã tại sàn nhà bên trên hiện tại ta có thể chuyển chính sao la ẩn gấp gấp chừng mắt nhìn nhân viên thần chức nói ra nhân viên thần chức lật ra túi nhìn một chút bên trong theo sau phân phó hai cái người gác đêm k i ế m đi thực tập người gác đêm la ẩn sẽ t h ấ y ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này cho nên ngươi có thể lưu ở giáo hội la ẩn hỏi vậy ta có thể chuyển chính rồi nhân viên thần chức mỉm cười nói ra không không không ngươi mặc dù hoàn thành gợi ý thư nhiệm vụ nhưng mà cũng chưa hoàn thành khảo hạch của ngươi nhiệm vụ cho nên ngươi còn là lại tham gia lần sau đội chấp pháp hành động thảo la ẩn cố nén tức giận hung tợn nhìn xem hắn phía sau thiên hồ t r ừ n g thấy tình thế không đúng nhanh chóng lên trước khuyên căn nói tính một cái la ẩn ca còn có cơ hội đ ừ n g xúc động la ẩn nổi giận đùng đùng đi nhân viên thần chức cái gì cũng không nói quay người đi vào một đầu ưu ám hành lang hành lang phần cuối là một cái ảm đạm vô cùng gian phòng trung ương bị một cái lục mang tinh pháp trận bao trùm phía trên nằm một cái người ánh mắt người nọ bị miếng vải đen b ị kín chính là cố lâm hắn đi đến cố lâm bên cạnh ngồi xuống mở nắp miếng vải đen cố lâm con ngươi bên trong mạn đà la tiêu vào xoay tròn hắn còn không có từ la ẩn huyễn thuật bên trong chỗ tới nhân viên thần chức quỳ xuống cầu nguyện dần dần một đạo m ạ c sắc lấp đầy đôi t r ò n g mắt kia không có người thấy cái này dạng một đôi mắt sơn hát thâm thúy không có chòng trắng mắt đột nhiên hắn con mắt giống như vòng xoáy chậm dại xoay tròn lục mang tinh pháp trận quang mang phóng lên tận trời giống như là nhận cái gì triệu hoán ma giới chi cửa bị mở ra một cái tay từ con mắt bên trong vươn ra c h ầ m thấp quỷ dị âm thanh vang lên thật là nồng nặc linh lực nơi này chính là tân thế giới sao nhân viên thần chức cung kính nói ra đúng thế rất tốt ngươi làm rất không tệ ước định đã thực hiện có thể hay không đem nữ nhi của ta còn cho ta nhân viên thần chức nhìn xem người đến trong đôi mắt mang theo mong đợi nghĩ muốn chính mình đi tìm đi nói kia người đem hắn đẩy vào ma giới chi môn ma giới hiện lên một cái con mắt thật to theo sau chuyển đến tiếng kêu gen ngay sau đó ma giới quái vật giống như là thủy triều từ ma giới chi môn bên trong trào r a chúng tiểu nhân về sau nơi này chính là chúng ta ra viên mới g i ế t sạch nhìn thấy mỗi một cái người a tiếng kêu gen lập tức vang vọng cả cái thần ẩn giáo hội không có một chút thời gian tất cả sẽ lên hạ t h â i ngang khắp đồng ma giới c h i chủ đại quả dứa ngồi tại giáo hoàng vị trí bên trên nhiều hứng thú nhìn xem đại điện bên trong s á t lục biểu diễn hắn nhìn đến một t r ư ơ n g lóe sáng sáng tạp phiến phía trên họa lấy một cái một tay cầm kiếm chỉ thiên đứng thẳng nam tử Ừm. đại hội luận võ có ý tứ ác ma mặt lộ ra quỷ dị mỉm cười la ẩn cùng thiên hồ chừng trở lại thần ẩn giáo hội thời điểm hai người toàn bộ n g ộ u cái này là cái gì tình huống chung quanh khắp nơi phun vẩy ra lấy tiên huyết cùng thi khối vừa mới còn tản ra nhiệt khí chân cụ tay đức nội tạng huyết dịch lúc này cũng c h ậ m c h ậ m trở nên lạnh trở thành cứng gắc ngưng kết thành băng huyết dịch ngai ngái vị đạo thẩm thấu ở trong màn đêm không có hy vọng hắn muốn nói cái này lúc một tên i chỉ còn nửa thân thể nhân viên thần chức d â y rủa lấy giữ chặt la ẩn nói ra nhanh nhanh đi kiếm tâm thành thông biết giáo hoảng cường địch đột kích nói xong cũng tắt thở la ẩn ánh mắt là tan rã giống như là bị vật gì đó chiếm cứ linh hồn thân thể không ngừng run rẩy không kịp chờ hắn phản ứng qua đến đã bị thiên hồ chừng cưỡng ép kéo vào thời không đường hầm bên trong kiếm tâm thành đại hội luận võ còn tại duy trì liên tục tiến hành tất cả mọi người không biết rõ xa ngoài vạn rậm một trận cực lớn phong bạo ngay tại chậm rãi tới gần hắn nhóm cũng đang khẩn trương nhìn xem chu thiên tử cùng lâm tinh hà quyết đấu chu thiên tử mặc dù thân thể bị xò xuyên lại một giọt máu đều không có chảy ra có thể thấy lâm tinh hà công kích đối hắn vô hiệu lâm tinh hà hoảng hắn khẩn trương nhìn xem trước mặt chu thiên tử nuốt nước miếng hắn chầm rãi rút về tay giơ lên ta nhận thua theo sau đi xuống lôi đài cái gì đó cái này nhận thua rồi ta còn nghĩ nhìn nhìn chu thiên tử phía sau phấn khích biểu diễn đâu liên la chính là ngươi xem người ta múa nhảy nhiều đồng à, ta đều nhanh nhịn không được xuống dưới cùng hắn đồng thời nhảy ngươi xác định muốn không ta một hồi giúp ngươi nói một chút để hắn đơn độc cho n g ư ờ i nhảy một đoạn không cần làm phiền không cần làm phiền không có việc gì không phiền phức hắn là ta sáng nay vừa kết bái hảo đại ca lại nhìn chu thiên tử hắn thân bên trên quang đoàn chậm rãi tiêu tán tất cả thương dây lát ở giữa liền được chữa trị hắn khôi phục bình thường biểu tình mấy đạo đường vân dần dần như thủy triều xuống đồng dạng hướng đôi mắt sâu châu biến mất cái gì đó tùy tiện hù dọa một lần liền sợ thật là quá sợ chu thiên tử một bên móc lấy lô núi vừa đi hạ đài đến khán đài hắn nắm tay t r à sát tại tôn vô thánh y phục nói ra thế nào à ta lợi hại hay không tôn vô thánh một mặt ghét bỏ điệu nói ra trước đem nước mắt của ngươi lau một chút đi nước mắt chu thiên tử sờ sờ mặt mới phát hiện chính mình vừa mới vậy mà khóc rồi vì sao hội khóc đâu cái này chỉ sợ chỉ có chính chu thiên tử tâm bên trong rõ ràng so tái kết thúc bên thắng chu thiên tử giới thiệu chương trình viên âm thanh bỗng nhiên vang vọng hội trường trận tiếp theo so tái hạo thiên tông hồ kim vạn giao đấu thương bạch chi tiểu số 98, m ờ i song phương tuyển thủ vào chỗ số 98 kỳ quái danh tự hồ kim vạn trong bóng tối kỳ quái nói hồ đạo hưu cố lên kim vạn cố lên ban tử ca ca hướng nha các loại hồ kim vạn đứng tại đài bên trên hắn vậy mà phát hiện lôi đài một bên khác vậy mà đi tới bốn cái người hả chơi xấu đoàn đội tại sao b ảnh chính làm hắn nghi hoặc thời điểm chỉ gặp bốn cái người đem một cái đúc bằng sắt phòng giam để dưới đất trong đó một cái người cực kỳ cẩn thận lên trước mở khóa môn mở một dây lát ở giữa mặt khác ba người xông đi vào đi đem người ở bên trong lấn xuống cưỡng ép đeo lên quòng tay xứng chân các loại bội mang hoàn tất về sau số 98 m ớ i lộ ra chân diện mục giống người mà không phải người quái vật hai mắt màu đỏ tươi cao thấp không đều r ă n g nanh đâm vào hàm dưới t h ủ n g trăm ngàn lỗ tiên huyết chảy r ò n g tuy giải lấy người thân thể lại hai tay hai chân dùng chung như chó quỷ dạp trên mặt đất hiển nhiên giống một cái vừa mới tiến ăn xong d a thú đi theo nhân viên lễ phép nói với ban tử xuất phát từ ngài người thân an toàn suy nghĩ ta nhóm cần phải cho số 98 đeo lên công s i ề n g hy vọng ngài có thể thông cảm ta dựa vào đây là người sao hồ ban tử nhìn xem lệnh người ác tâm quái vật tâm bên trong run rẩy hắn lần đầu tiên nghe nói có người đánh nhau vì bảo hộ đối thủ mà còn lại công s i ề n g so tái bắt đầu hồ kim vạn khẩn trương nhìn xem trước mặt quái vật nhất khắc cũng không dám phân tâm số 98 xuất phát từ sinh vật bản năng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ tiết hầu sâu chỗ phát ra tt ê ê tiếng giống đột nhiên số 98 phảng phất mất kiên trì một lần bay nào đến hồ kim vạn nhanh chóng ngửa người hắn đem thân thể khai phát đến cực hạn cả cái người gần như song song tại mặt đất chân tới đồng thời bàn tử trong tay phá trận đao nhanh chóng vạch qua số 98 bụng dưới lại chỉ đâm ra vài điểm hỏa tinh qua cứng bàn tử l ắ c l ắ c bị đánh rách tả tơi miệng cọp không được tiếp tục như vậy ta tất chết số chín mươi tám tựa hồ cảm giác được bàn tử công kích tựa hồ đối với hắn vô hiệu thế là trực tiếp rộng mở lồng ngực bay nào tới ẩm bàn tử bị đánh bay trước ngực lộ ra đẫm máu ba đầu mắt trần có thể thấy vết chảo hiu số chín mươi tám lại lần nữa đánh tới tê tê mà tiếng gào biến thành đình thai nhức góc gào thét làm ra nhất nguyên thủy đánh g i ế t bàn tử dùng cả tay chân hướng sau lăn lộn tránh né lấy lợi chảo tư thái vô cùng chật vật hắn còn là không chỗ có thể trốn sau lưng đã chống đỡ bên bờ lôi đài mắt bên trong đầy là lợi trào rơi xuống cái bóng chính làm hắn đã lúc tuyệt vọng c ư ớ c hạ mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động số 98 t r ọ n g tâm sinh ra chết đi lợi trào hung hăng nện ở mặt đất bên trên chính là bàn tử may mắn đại nạn không chết thời điểm cả cái hội trường cũng bắt đầu chấn động kịch liệt lên đến thế nào rồi xảy ra chuyện gì rồi quan chúng lần lượt hoảng sợ đứng lên là địa chấn sao thiên thế nào đột nhiên đen đại gia an tâm chớ vội chờ lao hủ ra ngoài tìm tòi hư thực cựu kiếm tiên tông phán định từ hội trường chạy đến ngầm đầu một cái hắn mắt trợn tròn giống đ ồ đần đồng dạng ngốc đứng tại chỗ phía sau hắn vọt tới một số lớn q u a n chúng thế nào rồi xảy ra chuyện gì rồi sau đó theo hắn nhìn phương hướng nhìn lại trên trời có một đoàn hắc ảnh chính lấy thế không thể đỡ tốc độ hướng mặt đất đập tới cả tòa kiếm tâm thành lập tức yên tĩnh như chết chỉ còn lại vỏ trái đất chấn động ủ ụ điệu tiếng oanh minh mỗi người đều như pho tượng đồng dạng ngốc đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn lên trên trời đoàn kia cực lớn hắc ảnh một k h ỏ a siêu cấp thiên thạch cái này k h ỏ a thiên thạch có vẻ như so cả cái kiếm tâm thành diện tích còn lớn hơn nếu như mặc kệ nện xuống đến sẽ là một trận diện quốc cấp tai nạn phương viên c h ă m dặm không còn n m ặ n cỏ cái này k h ỏ a thiên thạch giống nện ở trong lòng của mỗi người thật chặt áp bách lấy mỗi người thần kinh chẳng lẽ hôm nay hội mệnh tang nơi này cái này lúc một đạo thanh âm trầm ổ n vang vọng bầu trời đại gia không nên kinh hoảng ta đi lên ngăn lại hắn cựu kiếm tiên tông kiếm thập nhất bạo khởi phóng tới thiên thạch lợi kiếm ra khỏi vỏ tay cổ tay tự ý vung đầy kiếm khí dây lát ở giữa biên chế ra một trương hữu hình lưới dừng lại cho ta a vain kiếm khí đụng vào thiên thạch thiên thạch tốc độ bị tựa hồ bị trì hoãn một chút rơi ra mấy khối đá vụn đáng tiếc kiếm khí hoàn toàn không có thương tổn đến thiên thạch hạch tâm hắn như cũ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống đáng ghét phật chủ tam thạch đạo trưởng đại gia mau tới giúp ta một nhóm cựu k i ế p tán tiên cái này mới phản ứng được s á t na ở giữa mạn thiên tiên lực phi vũ lần lượt hướng thiên thạch kích đi qua a di đà phật vạn phật từ bi trưởng phật chủ x ử r a tuyệt kỹ giữa thiên địa xuất hiện chân phật pháp tướng chậm rãi một trưởng vô hướng thiên thạch mười vạn trì hoan phủ phù lục giống không cần tiền thường trương thiếp đặt tại cự thạch phía trên thống khổ tiếng vọng sóng sung kích hắc ám chi xảo nữ vương muốn mượn sóng âm cộng hưởng đem thiên thạch chấn vỡ nhưng là tất cả những thứ này đều là hạt cắt trong sa mạc chỉ là chậm lại thiên thạch tốc độ rơi xuống ẩn chứa thiên đ ị a tự nhiên lực lượng phàm nhân thân thể thủy trung vô pháp với tới đám người hoảng có thể tu dứt khoát trực tiếp bay đi lên dùng tay đi chống đã có người từ bỏ chạy trốn cho ta chống đỡ a a a tận thế chi cảnh bất quá như này cứ việc các lộ thần tiên các hiện thần thông ý nguyên ngăn cản không thiên thạch rơi xuống dân chúng trong thành bắt đầu chạy trốn từ phía tất cả tu sĩ đều cơ hồ tuyệt vọng hắn nhóm có thể làm chỉ là ngơ ngác nhìn xem tận thế giáng lâm bởi vì cái này trùng cấp bậc tai nạn là không có khả năng chạy đi được có người đã bắt đầu viết di thư không biết rõ ta đỉnh không đỉnh được đám người quay đầu nhìn lại một cái gầy con chó ngữ khí bình thản như nước chương ba trăm ba mươi mốt cường địch đại ba la hắn một móng vịt ư ờ n g ngoài miệng ngậm một đoạn khô cạn nhánh cây tại chỗ không có một cái người chế rêu hắn ngược lại tràn ngập kinh ý cái ánh mắt kia là hữu tử vô sinh quyết tuyệt hắn từng bước một hướng về phía trước bước đi bước chân nhẹ nhõm lại trầm trọng h ậ t kỳ ngươi không muốn sống rồi tiểu cắt tường đằng sau điên cuồng têu khóc h ậ t kỳ quay đầu lộ ra một cái hàm hàm cười ngây nô quay đầu hít sâu một hơi tới đi thiên thạch chậm chạp rơi xuống kỳ hướng về hắn phát ra tê tâm liệt phế chu lên dây lát ở giữa hóa thân thành một cái toàn thân đốt liệt diễm kỳ lân nga ô thả n g ư ờ i nhảy lên ta đỉnh trong ánh mắt của hắn dâng lên lên hỏa diễm đám người vô cùng khẩn trương nhìn trước mắt hết thảy trái tim sắp nhảy ra hết hầu a a a a sụp đổ thiên thạch thật dừng lại gặp này hình tượng đám người sôi t r à o hắn nhóm nhìn đến hy vọng cái này là mạt nhật phía dưới thự quang xa ngoài vạn dậm hạo thiên tông bên trong tòa thiên thành nữ tử kinh ngạc mở to mắt đại nhân trở về rồi sao hật kỳ khó khăn quay đầu gạt ra một cái vô cùng nụ cười khó coi mau trốn ta chống không được bao lâu thiên thạch đống nhiên chìm xuống dưới một phần đi mau a hật kỳ nhanh không kiên trì nổi hắn nhắm chặt hai mắt cắn chặt răng sử ra mười hai phần khí lực đứng vững ngàn vạn không thể buông tay máu tươi từ khỏe miệng dỉ ra nhìn đến ta chú định vẫn lạc tại đây nhưng là nháy mắt sau đó hắn cảm giác chính mình thân bên trên áp lực giống như đột nhiên biến mất hả thế nào đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ nhàng là phải chết sao cậu tử ngươi đi nghỉ ngơi đi có người truyền âm hắn nhìn xuống dưới một người đ ầ u chọc tiếp xuống liền giao cho ta đi tô phàm hít sâu một hơi sâu tồn lên n g ả y c ư c hạ lâu vũ ầm vang đổ sụt r a quyền hắn hóa thành một đạo lưu tinh hướng về thiên thạch hung hăng nện xuống một q u y ề n ầm ầm một cái siêu cấp lớn pháo hoa tại không trung nở rộ cả cái thiên thạch sát na ở giữa sụp đổ hóa thành vô số khối vụn bạo tạc sinh ra năng lượng gào thét mà qua cảnh giới thấp tu sĩ trực tiếp bị sóng lớn tung bay khối vụn lâu vũ kích cỡ tương đương như trời mưa rơi xuống nhưng là đã không có hủy diệt thành thị uy lực chúng tu sĩ nhìn lên trên trời nở rộ pháo hoa cảm xúc bành trướng thật lâu không thể hô hấp hoạch cứu sao đại gia cùng ta thanh lý mất những n à y cạn bã kiếm thập nhất dẫn đầu phản ứng qua đến hướng về lớn nhất khối vụn mà phất tay chém ra mười một đạo kiếm khí sụp đổ khối vụn hóa thành mảnh đá mà sau hóa thành hạt bụi nhỏ a di đạp phật vạn phật từ bi trưởng mười vạn bạo t ạ c phù thống khổ tiếng vọng sóng sung kích ánh sáng mặt trời một lần nữa vẩy vào hướng đại địa chiếu vào hạt bụi nhỏ bên trên phản xạ loẹ loẹ kim quang chơi chiêu hạ mỗi vị tu sĩ đều mệnh đến thở hồng hộc nhưng là trên mặt bọn họ đều tràn đầy mỉm cười h ậ t kỳ tê liệt ngã xuống trong ngực tiểu cát tường nhìn xem mạn thiên phi vũ kim sắc hạt bụi nhỏ phảng phất trở lại c ố hương mùa hè xâm lâm ban đêm chỗ đó đ ầ y là theo gió nhảy múa kim hoàng sắc đ ô n g đóm vừa mới cái nào đầu chọc là tiểu tử kia sao h ậ t kỳ chầm lắng ngủ thiếp đi cái này lúc có người đột nhiên nghĩ lên là cái kia cho đánh nát thiên thạch đã cứu chúng ta sao đám người trầm mặc sắc mặt đều phủ lên xoăn xuít thần sắc mình bị cái kia chó cứu hắn là yêu tộc sao vì sao yêu tộc vì sao hội cứu nhân loại hắn đến tột u cùng là thân phận gì không đúng ta nhìn thấy có một đạo bạch quang đánh nát thiên thạch khẳng định không phải cái kia chó đúng đúng đúng đúng ta cũng nhìn đến hơn nữa ta có thể khẳng định hắn là nhân loại vì sao bởi vì ta nhìn thấy một cái đại đầu t r ọ c đầu t r ọ c chẳng lẽ là nam nhân kia đám người ngẩng đầu nhìn không chung tâm bên trong không tự chủ được sinh ra một cái hình tượng tô phạm lúc này ngay tại thiên thượng bay lên bởi vì vừa mới kia quyền dùng sức quá lớn một thời gian không có thu lại q u á n tính lại đem hắn đưa đến vân vụ bên trong hắn một bên bay một bên nghĩ một hồi xuống dưới nên giải thích thế nào đâu muốn không liền trực tiếp công khai thân phận sau đó lại thừa cơ bắt chẹn các đại tông môn một bút cứu người phí còn giống như không sai nghĩ được như vậy hắn bắt đầu hướng phía dưới rơi vừa rơi đến một nửa hắn gửi được một cỗ mùi vị quen thuộc ma khí ngay sau đó một cái to lớn thân ảnh từ trong mây mù đi ra xuất hiện tại kiếm tâm thành bầu trời ừng cũng không tệ lắm nha ngươi nhóm cái này bày cặn bã vậy mà có thể ngăn cản ta mạt nhật hạo kiếp chúng thiên ma khí đánh tới chúng tu sĩ hoảng sợ nhìn xem hắn có người bắt đầu run lầy bầy ngươi là người nào kiếm thập nhất kiếm khí bạo phát bao phủ quanh thân chống cự lại ma khí xâm nhập ừng đại ba la thoáng nhìn kiếm thập nhất đưa tay một bàn tay vỗ xuống đi giống như là tại chụp một con mối ba kiếm thập nhất ứng thanh bay rớt ra ngoài hung hăng đâm vào mặt đất bên trên sụp đổ mặt đất bị đập ra một cái hô sâu khu khu một con run dế cũng dám cái này dạng nói chuyện với ta đại ba la liếc nhìn đám người không một người dám cùng đối mặt hắn có người thậm chí chịu không được á p lực quỳ trên mặt đất uy áp đảo qua không một người dám mở miệng t r u n g quanh lâm vào yên tĩnh như chết có gì không dám đột nhiên mặt đất hố sâu bên trong truyền đến kiếm thập nhất âm thanh kiếm chủ cựu kiếm tiên tông đệ tử ngạc nhiên gọi nói kiếm thập nhất bộ pháp nhẹ nhõm từ hố bên trong đi ra đến chấn định nói ra vừa mới là ta đại ý, nếu như ngươi công kích chỉ thế thôi còn thương không ta hắn chấn định ánh mắt giống như là một k h ỏ a thuốc can thần cấp cho tại chỗ tất cả mọi người cực đại c ủ a vũ đúng vậy à dù sao cũng là tân thế giới cao nhất cấp cường giả thế nào hội dễ dàng như thế đổ xuống、Ồ. thật sao đại ba la trong ánh mắt tràn ngập khinh thường vừa mới ta chỉ dùng đập mỗi khí lực không biết rõ cái này nhất kích ngươi có tiếp hay không được ở nói đại ba la đưa tay phong vân biến sắc giữa thiên địa tất cả khí lưu nổi điên giống như được hướng cái kia q u y ề n đầu tụ tập cả trên trời mây đều bị hút đi cồn phong gào thét mà qua mỗi người đều tại tận lực giữ vương thân thể không bị hút đi qua kia cái này một q u y ề n liền dùng một phần mười lực lượng tốt kiếm thập nhất ngắm nhìn cái này khỏa q u y ề n đầu mặc danh xuất hiện lệnh người hít thở không thông cảm giác sợ hãi cái này là hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được như này áp lực cực lớn với mối viên kia thiên thạch đều xa xa không bằng hiện tại hắn có thể tin tưởng chỉ có trong tay kiếm hắn c h ầ m rãi hai mắt nhắm lại đã bị hù dọa không dám ứng đối sao đi chết đi đại ba la đấm ra một quyền tất cả khí tức ngược dòng gió lốc hóa thành một cái manh thú kêu gào thôn phệ hết thảy lướt qua chi chỗ liền thiên màn đều bắt đầu tiệt, tiệt sụp đổ cồn g phong mang lấy xé nát hết t h ể lực lượng tuân hướng kiếm thập nhất nhưng mà càng là nguy cơ thời khắc hắn tâm càng bình tĩnh hắn nghĩ tới có một chiêu có thể mượn giúp gió thổi kiếm pháp không biết rõ có không có dùng đủ q u á t to một tiếng tại kiếm thập nhất vang lên bên hai cồn g phong thoáng qua tức thì hả là người nào nghi hoặc bộc phát hắn từ từ mở mắt sau đó hắn liền thấy đời này nhất không thể tin được một màn một k h ỏ a đầu chọc nằm ngang ở trước mắt hắn vậy mà dùng một cái tay ngăn trở viên kia to lớn quyền đầu ồ đại ba la cũng đầy mặt bất khả tư nghị nhìn qua tô p h ạ m sâu kiến còn nhưng có thể tiếp lấy ta quyền đầu có ý tứ tô p h ạ m ngẩng đầu nhàn nhạt hỏi có ý tứ vì sao có ý tứ vì sao có ý tứ ha ha hỏi rất hay đại ba la ngửa mặt lên trời cười to theo sau đột nhiên biến sắc bởi vì ngươi lập tức liền lại biến thành một cái chết mất sâu kiến nói đi lại đối chuẩn tô p h ạ m oanh ra một quyền một q u y ề n càng so một q u y ề n mạnh đạo hữu mau tránh ra kiếm thập nhất huy kiếm động thân ngăn tại tô phàm trước mặt tô phàm không nhúc nhích chỉ là ngẩng đầu nhàn nhạt vọng đại ba la một mắt liên la nhìn cái này đại ba la h oanh ra quyền đầu im bặt mà dừng cái ánh mắt kia hắn cảm giác chính mình ngay tại bị một cái hồng hoang cự thú nhìn chằm chằm đại ba la thần sắc cứng đờ cấp tốc thu hồi quyền đầu không đúng cái này tiểu tử khẳng định có vấn đề trực giác của hắn tại dùng siêu đại âm lượng nói cho hắn nếu như vừa mới kia một q u y ề n đập xuống chính mình khả năng hội chết hắn rốt cuộc là ai rõ ràng toàn thân sơ hở tô phạm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy đại ba la ừng thế nào không đánh rồi đại ba la mồ hôi lạnh chảy r ò n g trái tim nhanh chóng khiêu động không được cái này người tại cái này bất kể cái gì sự tình cũng không thể làm đến cần phải tìm biện pháp đẩy ra hắn nhìn đến chỉ có thể dùng kia một chiêu hắn ra vẻ chấn định nói ra bản vương không giết vô danh hạng người báo lên đại danh của ngươi tô phàm mặt không đổi sắc nói ra kỳ ngọc rất tốt hắn trung kế đại ba la đột nhiên nâng lên quay hàm dùng lực h u ra một cái h ổ lô hình dáng pháp bảo hắn đẩy ra nắp bình miệng bình nhắm ngay tô phàm kỳ ngọc ba ba gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao thảo huynh đệ ngươi xuyên đài tô phàm một mặt kinh ngạc nhìn qua hắn thứ độ gì làm sao hảo hảo tu tiên kênh chạy tây du ký đi chẳng lẽ hắn cũng là xuyên việt qua đến còn từ kim giác đại tiên chỗ nào mượn tới tử kim hồ lô nhưng là mình tên thật không gọi kỳ ngọc a có nên hay không đáp ứng hắn đâu nếu là hồ lô không có tạo tác dụng lời có thể hay không để hắn rất không có mặt mụi a muốn không nói cho hắn tên thật người ra ra ở đây này dù sao cũng vô dụng hồ khiếu loạn đáp ứng chứ sao đại ba la mặt đột nhiên lộ ra nụ cười quỳ dị tao tô p h ạ m đột nhiên nghĩ đến trước kia tôn hành người tiền bối xương chính mình vì giả hành tôn thời điểm cũng bị hồ lô hút đi vào hắn nghĩ không sai cái này hồ lô quả nhiên bắt đầu vận chuyển phát ra cực lớn hấp lực đồng thời chỉ nhằm vào tô phàm một người kỳ ngọc đạo hữu kiếm thập nhất kéo xuống tô phàm một nửa tay áo sư thúc đại cầu chạy tới nhìn qua bị hút đi tô phàm sư thúc đứng ở một bên hạo thiên tông đám người toàn thân giật mình một cái dưới gầm trời này chỉ có một cái sư thúc kia liền là hạo thiên tông tô phàm sư thúc sư thúc người là sư thúc sao tiểu cắt tường hướng về phía s ắ p bị thu và o hồ lô tô phàm gọi nói nhưng là tô phàm đã nghe không được cái nào hồ lô đã hoàn toàn đem hắn thu vào mặc kệ hắn là kỳ ngọc cũng tốt sư thúc thôi được hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn nhấm nháp một vạn năm cực khổ đại ba la ngửa mặt lên trời cười lớn rời đi kỳ ngọc đạo hữu phàm ca sư thúc chả ta sư thúc kiếm chủ hắn đi như thế nào rồi kiếm thập nhất nhìn xem đi xa đại ba la thật sâu thở dài một hơi một lát sau hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra chắc hẳn hồ lô kia đối hắn hữu cực lớn hạn chế cho nên hắn mới không thể không rời đi chỉnh đốn một phen nói đi hắn lại nhìn về phía hạo thiên tông đám người hạo thiên tông đạo hữu trong miệng các ngươi nói sư thúc có phải là trích tiên tô p h ạ m chương ba trăm ba mươi hai đất hoang cùng nữ hải tô p h ạ m tại chỗ tất cả mọi người nghe đến cái tên này không không hổ khu chấn động trương sơn phong run r ả y đi hướng đại c ầ u một phát bắt được hắn ngươi vừa mới vì sao muốn gọi hắn sư thúc đại cầu ngầm đầu mặt đầy nước mắt đ ị a nói ra ta cũng không biết là hắn để ta gọi như vậy trương sơn phong rất kích động ngươi là thế nào nhận thức hắn đại cầu nhớ lại vừa mới tiến thành kia thiên hắn bị ta khiêng đến hải tuyển tái hiện trường vì tiểu vân tông đánh một trận đấu ngươi vì sao tìm hắn bởi vì hắn là đầu t r ọ c ta tưởng rằng đồ đệ của ta a xuyên ngươi nói láo bên cạnh một cái tu sĩ đột nhiên ngắt lời nói ngươi đ ổ đệ a xuyên sớm tại ba năm trước đây đã chết rồi đại cầu sửng sốt giống như là bị lợi kiếm đâm trúng trái tim n g ư ơ i biết chuyện kia tiếp tục nói ra ba năm trước đây tiểu vân tông thảm tao hỏa hoạn kia trận đại hỏa đốt rùi hết thảy sau cùng chỉ còn ngươi một cái trốn tới chẳng lẽ ngươi đều quên sao chỉ sợ là ngươi không dám ứng đối hiện thực mới sai coi kỳ ngọc là thành a xuyên a a a a đại cầu triệt để sụp đổ ké trên mặt đất gào khóc giống cái hải tử a xuyên thật xin lỗi sư thúc thật xin lỗi là ta hại ngươi nhóm là ta hại ngươi nhóm trương sơn phong vô vô hắn bả vai muốn ă n ủi nhưng lại không biết nên nói cái gì nhưng là hắn tâm bên trong lúc này so ai cũng bị thương vì cái gì bị thương đâu bởi vì nhỏ yếu chỉ có thể c h ơ mắt nhìn chính mình người tôn kính nhất bị bắt đi hắn liền lên trước một chiến dũng khí đều không có hắn tốt muốn khóc nhưng mà hắn biết chính mình tuyệt đối không thể lại nơi này đổ xuống bởi vì hắn là hạo thiên tông tông chủ đứng sau lưng ngàn ngàn vạn vạn đệ tử thế là hắn cố nén nước mắt đối đại cầu nói ra cái này không phải lỗi của ngươi nếu quả thật là sư thúc nhất định hội có biện pháp đúng vậy a kia có thể là sư thúc a có khó khăn gì có thể làm khó hắn đâu đại cầu ngừng lại nước mắt ngẩng đầu nhìn về phía trương sơn phong trương sơn phong đối hắn ấm áp cười một tiếng tạ ơn ngươi mấy ngày nay đối sư thúc chiếu cố cái này lúc đứng ở một bên kiếm thập nhất đứng ra nếu như hắn thật là tô p h ạ m kiếm thập nhất nói tiếp đi các vị chúng ta bây giờ nhất hẳn là lo lắng chính là chính mình ác ma kia thoạt nhìn là bị thần khí phản vệ tạm thời đánh mất công kích năng lực nhưng mà không lâu sau đó khẳng định hội ngóc đầu trở lại thời khắc mấu chốt kiếm thập nhất bày ra đại tông chủ phong phạm rất nhanh ổn định quan tâm phân tích thế cục tân thế giới tồn vong nguy cơ ta nhóm cần phải đoàn kết lại cộng đồng chống cự tân thế giới tai nạn tất cả mọi người nhìn xem hắn lần lượt gật đầu đúng vậy a không sai kiếm chủ nói rất đúng nếu như chờ ác ma kia khôi phục lại chính là một trường hạo kiếp cho nên chúng ta cần phải trong vòng ba ngày tiêu diệt hắn đại gia có lòng tin hay không có có có bài sơn đảo hải tiếng rít khí tráng sơn hà cái này nhất k h á c ba ngàn thế giới tất cả ân ân đoán đoán toàn bộ bông xuống đại gia đồng tâm hiệp lực chống cự ngoại địch chân trời đột nhiên truyền đến một đạo sóng linh khí đại gia khẩn trương nhìn sang l a la ẩn cùng thiên h ồ trường hắn nhóm rốt cuộc đổi tới hắn nhóm vội vàng hấp tấp chạy đến thần ẩn trước mặt giáo hoàng giáo hoàng thần ẩn giáo hội l u ô n hãm nhân viên thần chức toàn bộ chiến tử liền thừa hai chúng ta trốn thoát cái gì giáo hoàng cực kỳ hoảng sợ l u c a s đâu hy sinh đông giáo hoàng giống mất h n một thí cố ngồi sập xuống đất dị thế giới đỏ xám sắc mây giống như là mấy khối hồng sắc rẻ rách chậm rãi lau sạch lấy màu đỏ thâm không trung hỗn độn ảm đạm cái này thế giới khắp nơi đều là rách nát cảnh tượng liếc nhìn lại thấy đồ vật hoàn toàn đều là màu đỏ sẫm hồng sắc thổ sơn rơi xuống cặn bã lưu xa hồng sắc trên bầu trời nổi lơ lửng đổ nát thê lương mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động một cái ngưu đầu quái thu chậm rãi đi tới hắn đi rất chậm xem ra vừa ăn một bữa ăn no nê hả Thế nào bay lên? bay không xác thực nói là bị người s á c h lên như đầu quái thu hoảng sợ quay đầu lại là một cái tám cái đầu tám cánh tay chắc và lung tung cùng một chỗ quái vật giống như núi nhỏ cao quái vật đem như quái ném không trung tám cái đầu ở phía dưới há mồm tranh đoạt cuối cùng chính giữa viên kia đầu chiến thắng cướp đến cái này khối thịt a ô một đầu kình ngư gào thét mà qua che khuất bầu trời một cái đem tám đầu quái nuốt vào trong miệng、ba. trên bầu trời lại xuất hiện một đôi tay trực tiếp đem kình ngư t r ụ thành thịt muối độc nhãn cự nhân liếm tay tâm giống như là tại ăn mỹ vị ô mai thạch hô ha độc nhãn cự nhân hài lòng hú lên quái dị đột nhiên viên kia độc nhãn chừng ra đến con ngươi co lại nhanh chóng cự nhân thống khổ bưng bít lấy tám khối cơ bụng quỳ trên mặt đất nhìn giống như là ăn đau bụng b à ảnh bụng đột nhiên bạo tạc một đạo lưu quang từ bên trong chui ra ngoài cự nhân cúi đầu xem xét trên bụng vậy mà xuất hiện một cái khủng bố lô lớn máu chạy ồ ạt như như vỡ đê gọi ngươi không cần loạn ăn cái gì nhưng ngươi vẫn không vâng lời ngươi nhìn tiêu chảy đi nay chỗ nào là tiêu chảy a quả thực liền là cơ thể sống giải phẫu cự nhân sợ hãi nhìn về phía bốn phía tìm tìm âm thanh nguồn gốc h ắ c đại gia hỏa nhìn xuống ta ở chỗ này đây tô p h ạ m tại trên mặt đất liều mạng với gọi h o a n h cự nhân không cam lòng té trên mặt đất hắn đến chết cũng không nghĩ tới vậy mà là một cái tiểu bất điểm đem hắn giết hắn thi thể chỉ sợ đủ chỗ này phụ cận sinh vật liền mở một năm tiệc tùng tô p h ạ m ngẩng đầu nhìn về phía không trung hắn nhũ mày hắn mơ hồ nhớ rõ chính mình là tại kiếm tâm thành cùng một mực không biết từ chỗ nào xuất hiện ác ma đ ố i chiến cũng nhớ rõ cuối cùng là bị một cái h ồ lô hôt đi nhưng bây giờ hoàn cảnh chính mình lại đến chưa từng gặp qua trong không khí hôn hợp lấy loại giống như lò s á t sinh tanh hôi cùng hư thối vị tiên huyết cùng thi khối vẩy ra tại vết thương trồng chất đại địa bên trên khắp nơi là nói không hết bi thương chẳng lẽ cái này là hồ lô bên trong thế giới vừa tới cái này thế giới thời điểm tô phàm một mực co quắp tại đất bên trên liên thủ cũng không thể vươn lên ra thực tại rất khó chịu toàn thân giống như là bị phong ấn để hắn nhớ tới kiếp t r ư ớ c không có hơi ấm mùa đông thẳng đến hắn bị như quái nuốt vào bụng bên trong mới thoáng cảm giác cấm áp một chút trừ vị đạo khó ngửi một điểm ngược lại là cái địa phương ngủ tốt nhưng là không chờ hắn ngủ một hồi vậy mà hơi nóng giống như là tại thật dày trên c h â n lại đóng dấu chồng tam tầng thế là hắn dưới cơn nóng giận sốc lên tất cả bị tử có thể là hiện tại nên đi chỗ nào đâu tô phạm hướng về nơi xa hô to u i có người sao hoàn toàn tĩnh mịch hồi ứng hắn chỉ có tiếng vang tô phạm đành phải tiếp tục đi lên phía trước chẳng có mục đích không có phương hướng đi tới đi tới hắn đột nhiên trông thấy phía trước có một cái tiểu nữ hải tiểu nữ hải chính cưới ngựa gỗ tựa hồ chơi rất vui vẻ hả loại địa phương này thế nào hội có tiểu nữ hải tiểu nữ hải trông thấy tô phàm chỉ vào hắn cười ha h a ha ha ha đại đầu chọc tô phàm đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó cũng n ở nụ cười hắn ngồi xổm ở tiểu nữ hải bên cạnh tiểu nội muội ngươi là ai a cha mẹ ngươi đâu tiểu nữ hải cười ngọt ngào ta gọi giải sở năm nay năm tuổi sau đó nàng túi đầu xuống miệng bên trong lẩm bẩm nói ba ba mụ mụ tựa hồ nàng cũng không biết cha mẹ mình tại đâu không vội vã từ từ suy nghĩ tô phàm an ủi nói ra tia tiểu giải sơ có thể nói cho ca ca ngươi là thế nào đến nơi đây sao mễ lạp lắc đầu nói ra tối hôm qua còn cùng r e n nhi ngủ chung đâu tỉnh lại ở chỗ này r e n nhi là người nào ta búp bê nhìn tới cái này cái tiểu nữ hải cũng không phải người của thế giới này quang đầu ca ca ngươi có thể mang ta về nhà sao mễ lạp mở miệng nói ra đương nhiên có thể dùng tô p h ạ m đem nàng đeo lên nhưng mà ngươi có thể hay không đừng gọi ta quang đầu ca ca mễ lạp vui vẻ vỗ tô p h ạ m đầu chọc nói ra được rồi quang đầu ca ca đi trên đường tô p h ạ m hỏi tiểu nữ hải vừa mới quên hỏi ngươi ra ở đâu tiểu nữ hải nghĩ nghĩ nói ra ta ra tại thần ẩn giáo hội thần ẩn giáo hội tô p h ạ m hai mắt tỏa sáng hắn nhớ rõ đại cầu nói qua tân thế giới thập đại thế lực có một cái liền là thần ẩn giáo hội nói như vậy nàng cũng là lại lần nữa thế giới đến tô p h ạ m đột nhiên hưng phấn lên vô luận như thế nào chính mình cũng phải đem mễ lạp mang đi ra ngoài đột nhiên một trận kịch liệt chấn động chuyển đến tô p h ạ m không thể không dừng bước lại chuyện gì xảy ra nơi xa một cái hình thể vô cùng cực lớn chi chu hướng bọn họ đi tới cao ngất sơn mạch tại hắn tám cái chân hạ giống như đống đất một cái tiếp một cái sụp đổ tựa hồ là tại kiếm ăn tô p h ạ m lo lắng địa quay đầu nhìn một chút giải sơ đừng đem hải tử dọa lấy chỉ gặp mễ lạc kích động liền tự chụp mình đầu chọc nói ra quăng đầu ca ca mau nhìn thật lớn chi chu nha tô p h ạ m cảm giác đầu đau quá không phải bị chụp đau ầm ầm chi chu tựa hồ phát hiện hàng nhóm lấy cực nhanh tốc độ hướng bọn họ tới gần tốt đã ra sờ không sợ vậy ta liền không k h á c h khí tô p h ạ m hít sâu một hơi hoang đột nhiên một cái cỡ nhỏ bạo tạc xuất hiện tại chi chu thân bên trên một cái chân của nó gây mất ô nó tựa hồ bị đánh đau quay đầu chạy hả đây là có chuyện gì chính mình còn không có xuất thủ đâu tô p h ạ m nghi hoặc nhìn xem một màn này có điểm không hiểu thấu uy ngươi nhóm không có sao chứ tô p h ạ m quay đầu nhìn cách đó không xa có nhân loại hướng hắn nhóm với gọi mau tới đây chỗ đó nguy hiểm cựu kiếm tiên tông cung điện thập đại thế lực trưởng môn nhân ngồi cùng một chỗ một mặt nghiêm túc nghe lấy la ẩn giới thiệu tình huống lúc đó cho nên nói tất cả những thứ này đều là một cái gọi cố lâm tán tu tạo thành một cái âm trầm âm thanh vang vọng cả tòa cung điện đám người lần lượt nhìn về phía nhất xó xỉnh vị trí thương bạch chi tiểu thạch giám ngục trưởng nói ra là hắn mở ra liên thông ma giới thông đạo thả ra ác ma tam thạch tán nhân nói ra cũng không thể cái này nói cái này cố lâm ta biết là cái thành thật người hắn hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy người nào sẽ làm ra loại sự tình này đâu tất cả mọi người trầm mặc lặng lẽ nhìn về phía ngồi tại bàn dài bên phải vị thần ẩn giáo hội giáo hoàng thệ sệ tật chi nhãn giáo hoàng chậm rãi mở miệng nói ra cái này là giáo hội chúng ta cho tới nay tìm tìm đồ vật không nghĩ tới nó vậy mà tại một cái tán tu thân bên trên chương ba trăm ba mươi ba tập hợp toàn quân xuất kích kia rốt cuộc là cái quái gì một bên tam thạch đạo nhân vội vã không nhịn nổi nói ra mau nói a gấp c h ế t ta kia là mở ra địa ngục c h i môn chìa khóa đám người nghe nói biến sắc tất cả mọi người trầm mặc nhìn chằm chặp giáo hoàng giáo hoàng ở trước n g ư ợ c họa cái thập tự chậm rãi nói ra một vạn năm trước tây nguyễn giới cũng không gọi tây nguyễn giới mà gọi là h u y ễ n ma giới lúc đó phát sinh qua một lần vượt qua trăm năm lâu nhân ma đại chiến cuộc chiến đấu kia đánh thực tại là thảm liệt đem ban ngày biến thành đêm tối đại địa đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi đại chiến duy trì liên tục một thế kỷ thẳng đến sau cùng chiến hỏa đem toàn bộ h u y ễ n ma giới triệt để sẽ thành hai nửa liền biến là sau đó tây n u y ễ n giới cùng ma giới bị chia cắt vì hai cái giao diện về sau vốn cho rằng nhân loại cùng ác ma sẽ không còn có bất luận cái gì liên quan nhưng mà có một ngày một nhân loại trong lúc vô tình phát hiện ánh mắt của mình vậy mà là mở ra ma giới đại môn chìa k hóa cái này người liền là thệ s ê ớt vì không để nhân loại lại lần nữa lâm vào cực khổ thân ẩn giáo hội đem hắn giam lại nhưng mà không nghĩ đến ngàn năm phía trước có người đem hắn cứu đi thế là ta nhóm liền tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp truy hồi thệ s ê ớt gần ngàn năm đi qua cái này cọc nhiệm vụ một mực không người hoàn thành lưu truyền đến nay nhưng mà ai có thể nghĩ tới thật vất vả đem chìa khóa tìm trở về liền phát sinh loại sự tình này nói xong giáo hoàng cả cái người như là dùng hết tất cả khí lực tê liệt trên ghế ngồi một giây lát ở giữa phảng phất giàn mua ngàn tuổi trương sơn phong nói ra nếu là như vậy chẳng lẽ giáo hội các ngươi có nội ứng giáo hoàng từ chối cho ý kiến hắn cũng không biết hắn chung nguyên nhân lại hoặc là là cái này tiểu quỷ đang gạt chúng ta giám n g ụ c trưởng chỉ vào la ẩn âm chầm nói tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía la ẩn áp lực lập tức như hồng thủy v ọ o tới mỗi người ánh mắt đều giống như một tòa sơn ta thể với trời tuyệt đối không phải ta làm kia có thể nói không tốt nga kia ngươi giải thích thế nào cả cái dạy dỗi chỉ còn một mình ngươi trốn thoát nói không chừng là ngươi cùng ác ma thông đồng tốt ngươi la ẩn khí huyết phun lên não con mắt bên trong tựa hồ nhanh toát ra huyết a di đà phật một tiếng niệm phật truyền khắp cả cái cung điện la ẩn thân bên trên áp lực lập tức bị đổi tàn ra vạn phật từ bi sơn phật chủ mở miệng nói ra theo lão tăng nhìn đến hiện tại càng trọng yếu là như thế nào chứ mất ác ma kia quan bế địa ngục chi môn các vị tông chủ lần lượt nhìn về phía phật chủ đại sư nói cực phải sự tình như là đã phát sinh ta nhóm liền không nên truy cứu đi qua chuyện phát sinh ngăn cản càng lớn bi kịch mới là chính sự kiếm thập nhất mở miệng nói ra đại sư có ý nghĩ gì không ngại nói ra đến cùng chúng ta đại gia thương nghị đã kiếm chủ mở miệng lão tăng kia liền nói một chút chính mình ngô kiến phật chủ tiếp lấy nói ra thời gian cấp bách lão tăng quyết định đi ba bước cờ trước tiên ta nhóm địch nhân lớn nhất chính là thời gian ác ma trước một bước tìm tới ta nhóm thuyết minh ta nhóm chậm một bước nhưng bây giờ có la tiểu hữu mang về đến trọng yếu tình báo ta nhóm cơ bản đã biết do ác ma hang ổ tại đâu bước đầu tiên cờ tính là bất phân thắng bại bước thứ hai cờ phái một đội tinh nhuệ đệ tử cùng trưởng lão dò đường thanh lý ác ma ven đường bày ra tạp binh bảo đảm có một đầu thông suốt đi tới thần ẩ n giáo hội đường bước thứ ba cờ liền đến phiên t a nhóm cái này bày lão gia hỏa xuất thủ c ử u kiếp tán tiên tu vi tu sĩ tạo thành đao nhọn tổ thẳng đâm ác ma yếu hại ta tính toán qua chỉ có cái này dạng có thể đuổi tại đại ác ma khôi phục phía trước cầm xuống hắn kiếm thập nhất tại trong đầu mô phỏng một lần cảm thấy cái phương án này có thể làm thế là hắn giơ tay lên nói ra ta cảm thấy cái phương án này không có vấn đề tán thành xin giơ tay thập đại thế lực tông chủ lần lượt cử tay Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền hành động lên đến cung điện phía dưới từng cái tông môn tinh nhuệ đệ tử sắp xếp toa thuốc trận nghiêm túc chờ đợi trưởng môn ra tới chu thiên tử đệ nhất cái lao ra vung tay lên tất cả độ kiếp kỳ huynh đệ cho ta đi vâng số người nhiều nhất phương trận toàn bộ theo lấy chu thiên tử liền xông ra ngoài mặc dù chu thiên tử là giao trì thánh địa tông chủ nhưng mà hắn rất tự giác đem chính mình quy về tinh nhuệ đệ tử một loại cái thứ hai lao ra là tàn n g u y ệ t đường đường chủ kiếm nửa nước hắn cũng lớn vung tay lên nói ra tất cả nhất kiếp đến bắt kiếp minh đệ theo ta đi cái thứ hai phương trận xuất phát quảng trường chỉ còn lại sau cùng một hàng phương trận toàn bộ là độ kiếp kỳ trở xuống tu sĩ cái cuối cùng lao ra là trương sân phong bởi vì hắn chỉ là hợp thể kỳ cho nên hắn bị quy về cái thứ ba trong phương trận hắn nhóm phân phối đến nhiệm vụ là chờ tại chỗ thủ hộ kiếm tâm thành bởi vì kiếm bính vũ ngại phiến phức cho nên cũng lưu tại kiếm tâm thành cái này dạng cũng tốt thành bên trong lưu một cái cựu kiếp tán tiên áp trận càng khiến người ta yên tâm một ít t r u n g t r u n g điệp điệp đại quân xuất trinh dị thế giới tô phạm lưng lấy giải s ờ thân sau nằm một cái giống như núi lớn chi chu thi thể một thiếu niên từ tô phạm sau lưng đống đất bên trong leo ra chết chết sao theo sau hắn sùng bái được nhìn về phía tô phạm hoa ngươi thật lợi hại k i a lớn chi chu vậy mà một quyền liền đánh chết đúng thế hắn có thể là ta đầu chọc ca ca dài sơ mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo giống như là học sinh tiểu học đang khoe khoang chính mình đồ chơi mặc dù chi chu cuối cùng là bị tô phàm đánh bại nhưng mà hắn còn là đ ố i trước mắt cái này thiếu niên sinh lòng hào cảm ngươi tốt ta gọi kỳ ngọc ngươi là cái này thế giới dân bản địa sao vì không để cho mình xoáy mặt dẫn tới hiểu lầm không cần thiết tô phàm quyết định lại mượn dùng một hồi sẽ tạ mạ thân phận kỳ ngọc lao sư tốt ta gọi a hảo từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này nói xong trẻ tuổi người bái tô p h ạ m không hiểu hỏi、ừ. ngươi vì sao muốn gọi ta lão sư a hào nghiêm túc đáp bởi vì ngài là ta gặp qua người mạnh nhất thôn bên trong tất cả mọi người so ra kém ngài ta phải trở nên giống như ngài cường đại cái này dặn có thể thủ hộ người bên cạnh cho nên ta quyết định bái ngài làm thầy tốt trung nhị thiếu niên tô p h ạ m hỏi ngươi vừa mới nói thôn có thể mang ta đi nhìn nhìn sao a hào vừa định đáp ứng Đột thôn trưởng nhiên nghĩ lên A ra, ra nói qua nói k hảo ô thôn n mang người bên g để xa lạ về t cái này thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra vì sao cùng bình thường thế giới không giống không giống nơi này chính là bình thường thế giới a tô phạm đột nhiên nhớ tới trước mặt cái này hài tử từ, từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt ở nơi này hẳn là không biết rõ tu tiền thế giới sau đó hắn tiếp lấy hỏi người nhóm cái thôn kia có bao nhiêu người có thật nhiều người đâu tốt nhiều người cái này không cùng không nói giống nhau sao đại gia đều rất đoàn kết chỉ là a hào muốn nói lại thôi chỉ là cái gì tô phàm nhữ mày cảm giác sự tình cũng không đơn giản hắn khắc chế lòng hiếu kỳ của mình không có tiếp lấy hỏi tiếp ai tất cả mọi người là vì sống sót cũng không thể trách hắn đang nói a hào dùng ngón tay hướng về phía trước chúng ta thôn đến a ngay ở phía trước tô p h ạ m nhìn thoáng qua trước mắt là một phiến hoang thổ nào có cái gì thôn trang chẳng lẽ mình nhìn không thấy chỗ nào đâu giải sở thế nào không nhìn thấy a lưng bên trên truyền đến tiểu giải sở âm thanh hô nguyên lai、like、giải sở cũng không nhìn thấy còn cho là mình m g đâu chỉ gặp thiếu niên từ trong đất mở ra một cái cực lớn cái nắp thả người nhảy xuống cùng ta đến tô p h ạ m cũng không nghĩ nhiều đi theo hắn nhảy vào thông đạo rất dài khoảng chừng nửa canh giờ tô p h ạ m hắn nhóm mới rốt cục tiếp xúc đến mặt đất a hào vừa đi vừa giải thích kỳ ngọc lao sư vừa mới hẳn là cũng nhìn đến bên ngoài quái vật thực tại quá nhiều cho nên chúng ta đem thôn xây dưới mặt đất trong lòng đất h ắ cám không giống với đêm tối cho dù ở sâu nhất đêm tối tầng khí quyển tổng hội từ nào đó cái xa xôi nguồn sáng khúc xạ một điểm điểm quang qua đến đại khái có thể nhìn đến cái bóng mơ hồ nhưng mà cái này ưu ám trong lòng đất đường hầm bất kỳ cái gì quăng đều không thể tiến vào tô phàm chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tý lục lọi vách từng đi tô phàm hỏi giải sở n g ư ờ i sợ hai sao giải sở thanh thúy thanh âm non nớt vang lên ta mới không sợ đâu đầu chọc ca ca tô phàm thoáng an tâm một ít bất quá tiểu cô nương này cũng rất kỳ quái giống như trên đời này liền không có nàng sợ sự tình đồng dạng a hảo cái này hành lang hát như vậy vì sao không đốt đèn a bởi vì thôn trưởng gia g i a không đ ể điểm gia g i a nói qua mặc dù là trong lòng đất nhưng mà cũng không phải tuyệt đối an toàn vẫn ý như cũ có rất nhiều quái vật tồn tại cảm giác của bọn hắn phi thường nhạy bén chỉ cần có một điểm quang hắn nhóm đều có thể cảm nhận được đầu chọc ca ca sẽ không là n g ư ờ i sợ hãi a giải s ở s ở lấy tô phàm đầu nói ra sốt soạt sốt soạt c ọ p lông do không a có lỗi với ta quên đầu chọc ca ca không có lông tô phàm đi ước chừng thời gian đốt một nén hương a h ả o đột nhiên ngừng lại theo sát hắn tô p h ạ m kém điểm đ ụ n g vào kỳ ngọc lao sư xin đem cái này đeo lên a h ả o phân cho hắn hai cái sở tới sở lui giống vải đồ vật bởi vì đi qua dài thời gian hắc á m gặp lại quang hội đối con mắt tạo thành tổn hại cực lớn ta không quan hệ t a ơn chính tô p h ạ m không có mang mà là cho phía sau giấy sờ đ e o lên hoan nghênh đi đến vương quốc của chúng ta toàn bộ thế giới bỗng nhiên sáng ngời lên tại tô phản con ngươi phản chiếu bên trong xuất hiện một tòa hắn kiếp trước cũng không dám tưởng tượng một tòa cơ giới chi thành tô phản kinh ngạc đến ngây người tại trong óc của hắn vẫn cho là a hảo miệng bên trong thôn trang chẳng qua là cái gần trăm mười người thôn nhỏ không nghĩ đến vậy mà lại như này công nghệ cao thành thị đầu chọc ca ca ngươi gặp cái gì rồi giải sơ một mặt lo lắng nói liền muốn lấy xuống trên ánh mắt vải giải sở không được tô phản cực kỳ hoảng sợ nhanh chóng đưa tay đi ngăn cản Đáng tiếc đã tiếc m u ộ n g i ả i số ở đã đem vải lấy x u n đến. g hiệu o、wow. a g ả i i sở con mắt bên trong lóe ra mang, mặt cũng trong bên mang, mắt mặt ra lóe quả h n động ra kích m à hồng、đảo. Thật xinh n đảo. đẹp h a k h ô nghìn có việc gì! Tô p ạ m n h chầm bảy trăm tám trạng đều m u á i Số hảo i ệ u 3780 h thôn dân a hảo ngươi dính l i ễ u không trải qua cho phép tự tiện ra ngoài hiện phạt ngươi đi vẽ tựa sở nghiên cứu cho cơ khí trên một tháng dầu máy một cái cao lớn cơ g i á p bay đến ba người trước mặt dùng la s e r quét hình a hảo tây a hảo một mặt lúng túng hướng về phía tô phàm cười ngay sau đó cơ giáp lại la s e r quét hình đến tô phàm cùng d ẹ t sở thân bên trên cảnh cáo cảnh cáo có không rõ ràng kẻ ngoại lai xâm lấn cảnh cáo cảnh cáo có không rõ ràng kẻ ngoại lai xâm lấn s á t na ở giữa vô số đỡ không người khống chế cơ giáp quanh quẩn tại tô phàm đỉnh đầu chí ít có một trăm cái súng máy gạt lỉnh nhắm ngay h ắ n nhóm toàn bộ nạp đạn lên n ò n g vận sức chờ phát động uy không muốn a Hắn nhóm là hữu bằng là của t a thôn t r ư ở n g ra ra Ta đầu. muốn gặp t h ô n t r ư ở n g ra ra. n h ư n còn g giáp mà là cơ k h ô n g c h tình địa thông ú t biểu báo Kẻ ngoại lai, địa lấy. Kẻ m ờ i t ạ i trăm o n vòng g linh t ư g ta ngươi ư ơ n bên trong không g cái ó viên đạn. 3, 2, 1, khai đạn. Trong khoảnh khắc, hỏa. c súng máy đồng thời khai hỏa thẳng tắp hỏa quang hướng tô p h ạ m cùng dạy sở bắn xuyên qua a hào biết rõ cái này súng máy là đi qua cải tạo có thể dễ dàng sẽ mở bên ngoài quái vật tầng kia thật dày ra nếu như dùng tại người thân bên trên nhưng mà hắn đã bị hai cái cơ g i á p khống chế lại chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn như giọt mưa rơi xuống tô phàm ôm lấy giải sơ cả cái sau lưng bại lộ tại xuống ống bên trong không muốn không muốn không muốn a hảo mang theo tiếng khóc n ứ c nở tê tâm liệt phế gào thét nhưng là không có người để ý tới hắn tại hống cái gì hỏa quang không ngừng hướng tô phàm phun ra đi qua gây mũi khói l ử a vị tràn ngập đến cả cái không khí chậm dại đem tô phàm bào trùm a hào vô lực co quắp trên mặt đất y mắng kêu thảm là ta hại hắn nhóm đều tại ta ngừng bán nhanh ngừng bán lúc này một tiếng nói giản mua truyền đến thôn trưởng ra ra a hào nhìn về phía không trung chỉ gặp một cái cực lớn cơ giáp ôm lấy một cái tóc trắng xóa lao đầu bay tới rơi thẳng vào hắn trước mặt thôn trưởng từ cơ giáp nhảy xuống dùng quải t r ư ở n g thô bạo tại mỗi cái cơ giáp gõ một cái doanh thiên liệt địa xuống ống tiếng ngừng toàn bộ thế giới quay về tinh mịch hết thệ thật giống như chưa từng xảy ra chỉ có vô số vô cùng rõ ràng vết đạn ghi chép cái này cọc thảm án hoàn toàn chính xác tồn tại qua khói lửa chậm rãi tán đi a hào tuyệt vọng nhắm mắt lại là cái này đột nhiên khói lửa bên trong có người nói chuyện các ngươi a hào mở to hai mắt nhìn dùng hết toàn lực hướng bên trong nhìn đạo đại khách sao một cái bạch sắc cái bóng từ khói lửa bên trong bay ra sụp đổ sụp đổ sụp đổ sụp đổ mấy chục đỡ cơ g i ắ p một cái tiếp một cái tiếp liên tiếp nổ tung tạc bao quát thôn trưởng kia một chiếc giống như là một chuỗi nở rộ tại không trung pháo hoa không có người nhìn rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì hai anh tô phạm lông tóc không tổn hao gì từ khói lửa bên trong đi ra trong đôi mắt mang theo sắt khí ba ba ba cái này lúc một cái âu phục dày ra tuổi trẻ người từ xa chỗ đi tới tay bên trong không ngừng vỗ tay lực lượng rất mạnh không tệ lắm cái hông của hắn còn đừng lấy một cái súng lục hổ quay tô p h ạ m cố nén nội hỏa ngươi là ai thôn trưởng ở bên cạnh nói ra a kiệt không nên náo nháo thôn trưởng ta nhìn ngươi là lão hồ đồ đi từ bên ngoài t i ế n đến có cái nào là loại lương thiện âu phục nam a kiệt chê cười nói nếu không phải ta những cơ giáp này chỉ sợ các ngươi sớm đã bị bên ngoài đám k i a quái vật ăn đến nỗi ngay cả xương cốt đều không dư thừa đi a kiệt những này là ta từ bên ngoài mang về đến khác h nhân không phải quái vật gì chê cười a kiệt lạnh lùng nhìn về phía a hảo từ lúc ta nhóm ủn chồng giới trải qua tận thế hạo kiếp trước nay bên ngoài lúc nào xuất hiện người sống ủn t r ồ n g giới tận thế hạo kiếp chẳng lẽ cái này không phải hồ lô bên trong thế giới tô phàm c h o mày cảm giác việc này thật không đơn giản dại sợ t ú m t ú n mỹ phục của hắn lặng lẽ nói ra đầu chọc ca ca ta đói chúng ta lúc nào đi ăn cơm nha Nhiều nữ hải v ỗ v ỗ chính mình bụng nhỏ nước mắt rưng rưng nhìn lấy hắn tô phàm tâm bên trong khí lập tức tiêu phân nửa nguyên bản hắn là đánh tính đại khai sát giới trực tiếp đem kia cái gì c ầ u thí a kiệt đầu vặn xuống đến nhưng bây giờ hắn không nghĩ làm như vậy mặc h ắ c y phục cái này gọi cái gì a kiệt quay lại đây a kiệt một mặt hung thần ác s á t nhìn về phía tô phàm ta cùng ngươi đánh cược nếu như ta thắng ngươi liền ngoan ngoãn nhường đường để chúng ta đi vào nếu là ngươi thua đây ta đi người có thể ngươi muốn đánh cược gì đánh cược gì tô p h ạ m chỉ vào a kiệt bên hông kia thanh súng lục c ổ quay ta cược ngươi thương bên trong không có viên đạn ha ha ha ha, thật là chê cười a kiệt đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha h a chính ta thương trang không có trang viên đạn ta có thể không rõ ràng ngươi đây là tại tự tìm đường chết không tin kia ngươi có thể hướng trên đầu của ta mở mấy phát thử xem a a kiệt một bên cười nhạo tô p h ạ m một bên từ bên hông rút ra súng lục còn tại ngón tay dạo qua một vòng đây chính là ngươi nói đừng hối hận nha đen ngòm địa nòng súng chỉ vào tô phàm chủi l ù i địa đầu kỳ ngọc lao sư không m u ố n a a kiệt viên đạn cho tới bây giờ đều là đẩy thiếu một k h ỏ a hắn đều muốn bổ túc nga còn là cái đổi đạn đ ú n g thư càng có ý tứ không hối hận ngươi nổ súng đi vậy cũng đừng trách ta liền cho ngươi trên đầu chọc mở vài cái lỗ thủng a kiệt bóc cỏ hả quen thuộc thương tiếng cũng không có văng lên Á kiệt mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc chẳng lẽ là tạm ngừng rồi tạch tạch tạch két hắn lại liền mở ngũ thương không một ngoại lệ toàn bộ không có viên đạn b ắ n ra quái chính mình rõ ràng trang quá viên đạn a hắn đẩy ra băng đạn bên trong vậy mà toàn bộ đều là không gặp quỷ rồi lách cách đột nhiên bên hai chuyển đến viên đạn va chạm mặt đất thanh thúy thanh âm Á kiệt tìm theo tiếng nhìn lại thảo lúc nào a kiệt khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị chỉ gặp súng lục viên đạn từ tô phàm tay bên trong rơi xuống v u n g đầy đất hiện tại ta nhóm có thể tiến vào chưa tô phàm mỉm cười nhìn xem hắn nói ra xem như ngươi lợi hại a kiệt hung tợn chừng tô phàm một mắt quay người đi a đầu chọc ca ca t h ắ n g rồi hỏng người bị cưỡng chế di rời lạc giải sợ dùng ngón tay khoa tay múa chân ra một cây súng lục hướng về a kiệt bóng lưng bá tô phàm sờ sờ giải sờ đầu cái này lúc một mực tại bên cạnh ngắm nhìn thôn trưởng đến xin lỗi tiểu hữu thực tại có lỗi vừa mới tiến thôn liền để cho ngươi nhìn đến cảnh tượng như vậy a kiệt tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện hy vọng ngài không muốn chấp n h ậ t với hắn tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện không nói cái này không có việc gì một nói cái này tô phàm nộ hỏa trà s á t liền đến tuổi con nhỏ không hiểu chuyện liền là làm sằng làm bậy lý do sao tuổi con nhỏ không hiểu chuyện liền có thể không phân tốt xấu không tranh lệnh bắn phá người khác sao tuổi con nhỏ không hiểu chuyện liền có thể dùng súng lục đỉnh lấy người khác đầu ả tô p h ạ m càng mắng càng phía trên một mực đem lao đầu kia bước đến góc t ư ợ n g cũng không biết ngươi người ra trường này là thế nào làm ỷ vào hai tử tiểu không hiểu chuyện tùy ý hùng hai tử làm sằng làm bậy chỉ có hùng ra d à i mới có hùng hai tử người khác nuông chiều hắn ta có thể không q u ò n lấy vốn là ta là đánh tính liền ngươi cùng lên thu dọn nếu không phải nhìn tại ngươi vừa mới gọi quay xong giáp phân thượng ngươi cùng cái này a kiệt hiện tại đã cùng lên biến thành lưu tinh thôn trưởng điên cuồng gật đầu v â n v â ngài giáo hơn đúng giải sợ lôi kéo tô phàm gốc áo đầu chọc ca ca thật hung nga tô phàm khí lại tiêu tu tiên giới chu thiên tử mang lấy độ kiếp kỳ tinh nhuệ đệ tử vừa bay ra trăm dặm liền thấy một tòa ngay tại bị ác ma đổ sắt thành thị tu la đạo đạo hữu nơi này liền giao cho ngươi không có vấn đề chứ hắn không nghĩ chậm trễ thời gian thế là chuẩn bị phái đại hội luận võ bên trên biểu hiện trói sáng trầm nguyên tiến đến tiêu diệt hàn nhóm t r ầ m nguyên đại khái nhìn lướt qua nói ra không có vấn đề đều là một ít đẳng cấp thấp hát m à người nhóm trước đi thôi ta tranh thủ bắt kịp người nhóm chu thiên tử nhẹ gật đầu mang lấy đệ tử khác bay đi ban đêm lặng yên mà tới ánh trăng mông lung mùi máu tươi sông vào mũi bao phủ quỷ dị không khí hạ nơi này y hệt đã biến thành một tòa thành chết xó a x ì n h bên trong một cái quỷ đói ác ma ngay tại g ặ m ăn nửa cái chân siêu thanh quang thiệm qua cái này quỷ đói bị xé thành hai nửa t r ầ m nguyên cổ tay rung lên chấn mất thanh sam vết máu thanh kiếm này chính mình dùng càng ngày càng t h u ậ n tay đột nhiên lại một cái quỷ đói từ bên cạnh tiệm thuốc bên trong đập ra đến t r ầ m nguyên không kịp vung đao một chân đem hắn đá bay đúng lúc đá phải trước trước cái kia quỷ đói bên cạnh thi thể chuyện quỷ dị phát sinh bị đá bay quỷ đói cấp tốc bỏ dậy gằm ăn lên đồng bạn thi thể theo sau cái kia quỷ đói biến thành nguyên lai gấp hai lớn nhỏ con mắt cũng trở nên đỏ như máu nhìn đến hắn lực lượng cũng rõ ràng có bay vọt về chất trầm nguyên không thể không cẩn thận Ô a đại quỷ đói bay nào tới trầm nguyên lách mình để qua bay lên một chân hung hăng thăm dò tại bụng hắn bên trên theo sau huy kiếm chém xuống đại quỷ đói đầu một nơi thân một mẹo huyết tiên ngay tại chỗ ai nha nhìn đến ngươi gặp phải phiền phức đâu cái này lúc một đạo thân xuyên hồng bảo linh ảnh xuất hiện tại trầm nguyên trước mặt mặt mang cho vải mỏng hồng bào tựa như giá y trói lọi hồng trúc từ từ mở mắt nhìn đến trần nguyên sau cực kỳ hoảng sợ ngươi ngươi là ai trần nguyên lạnh lùng quay lại nói ngươi là ai phía trước kia cái tám khối cơ bụng tiểu ca ca đâu rồi tám khối cơ bụng tiểu ca ca ngươi nói có đúng không là sư thúc tà tô p h ạ m hồng trúc gật đầu không sai không sai trần nguyên bất đắc dĩ cười cười chắc hẳn trước mặt cô nương này là mười t h à n h phi kiếm một chồng hồng trúc kiếm linh đi đáng tiết sư thúc thanh phi kiếm đưa cho ta nên thế nào cùng nàng giải thích đâu hở ngươi cái này tiểu ca ca giống như cũng thật đẹp trai nha có thể hay không đem hủy cụ tháo xuống để tỉ tỉ nhìn nhìn trần g nguyên cái này còn giải thích cái dám a hiển nhiên một cái nữ lưu mạnh a hồi nháo cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào trần g nguyên thô bạo địa đẩy ra hồng c h ú c tay không cho nhìn liền không cho nhìn nha cái này hung làm gì hồng c h ú c ủy khuất địa quệt muộm t r ầ m nguyên tiếp lấy đi lên phía trước hồng trúc yên lặng theo ở phía sau cốc cốc cốc tiếng bước chân tại trên đường dài q u a n quẩn thanh thúy kéo dài quỷ đói nhóm phảng phất bị quấy nhiễu chỉ chốc lát tựa như măng mùa xuân một cái cái từ không đáng chú ý xó xỉnh bên trong xuất hiện cửa hàng bên trong góc rẽ trên nóc nhà trên đường dài cống thoát nước thậm chí có nằm trên mặt đất trang thi thể ngủ một thời gian quỷ đói dũng đẩy cả cái đường đi đồng loạt nhìn qua hàng nhóm cái này cũng quá nhiều đi t r ầ m nguyên nhìn xem như thi triều đồng dạng quỷ đói bảy thần s ắ c đại biến ngươi nếu là hiện tại nói xin lỗi ta có thể suy nghĩ giúp ngươi hồng trúc thở phì phò phồng lên miệng nói ra t r ầ m nguyên lạnh lùng nhìn nàng một cái quay người bạn kiếm đón vào quỷ đói triều mấy chục đạo thanh quang thoáng qua quỷ đói toàn bộ kêu rên chết đi t r ầ m nguyên đứng tại trong đám thi thể ương tiên huyết nhuộm đầy bạch đi ỉa huyết trấn nạp đao hồng trúc nhìn xem hắn con mắt bên trong lóe tinh quang rất đẹp trai trâm nguyên đột nhiên q u a n người một cái lên xuống thoáng hiện đến hồng trúc trước mặt hé mở chiêm nhiễm tiên huyết mặt nạ đánh tại hồng trúc trước mặt không đến một tấc hồng trúc nhìn xem mặt nạ hạ cặp kia lánh khóc con ngươi nuốt một ngụm nước bọt ngươi ngươi muốn làm gì chỉ gặp đôi t r ò n g mắt kia đảo qua thân thể duy trì liên tục hướng phía dưới hồng trúc không tự nhiên chật một chút mặt nổi lên màu hồng đảo cái này người nhìn phong độ phiên phiên sẽ không là cái đổ biến thái a chẳng lẽ hắn muốn ở chỗ này trái tim phanh phanh nhảy lên mặt cũng đỏ nóng lên không được tuyệt đối không được chương ba trăm ba mươi lăm dị thế giới lưu manh ngươi đem giải thoát sao hồng trúc mở mắt ra phát hiện trầm nguyên chính nhìn mình c h ầ m c h ầ m dậy tiếng bước chân của ngươi quá lớn vừa mới không nghe thấy sao quái vật đều bị ngươi hấp dẫn quá đến nguyên lai、like、không phải muốn cái này sao hồng trúc mặt bên trên lập tức nổi lên hai đoá h n g vân ta còn tưởng rằng ngươi ngươi cho rằng ta cái gì trần nguyên lạnh lùng nhìn xem nàng không có gì hồng trúc túi đầu xuống ngoan ngoãn h ở i d ậ i trần nguyên nhìn xem cặp kia xinh đẹp trắng thuần chân không nói gì hồng trúc nhìn hắn nhìn chằm chằm vào chính mình chân nhìn vội vàng lùi về đến đầu kia giá y dưới váy nhìn chung quanh đợi nàng lấy lại tinh thần phát hiện trần nguyên đã đi xa chờ chờ một chút ta ta đi không nhanh hồng trúc nhanh chóng bắt kịp trần nguyên nhìn xem nàng còn đến đỏ bừng chân nhữ mày ngươi có thể hay không bay về bản thể của ngươi bên trong có thể là có thể nhưng mà ta thật vất vả mới ra ngoài một lần hồng chúc ủy khuất ba ba nhìn lấy trầm nguyên nói ra ta hội tận lực đi nhanh một điểm cùng lên ngươi trầm nguyên cảm thấy có điểm vô lực vỗ đầu k h ẽ thở dài một hơi được rồi ta có ngươi đi trên đường dài lại có một đống quỷ đói xông ra giống như vô cùng vô tận trầm nguyên nhìn xem cái này trồng chất g á c tâm sinh vật t r o mày thật là phiền phức đồ vật những n à y quỷ đói là ma giới thấp nhất các loại sinh vật mặc dù chiến lược không cao nhưng là số lượng rất nhiều hồng trúc đột nhiên nói ra ngươi có thể t r ư ớ c không kinh động h à n nhóm thành bên trong khẳng định có càng lợi hại ác ma trâm nguyên điểm một cái ngươi nắm chắc ta khả năng chiếu cố không ngươi n h a trâm nguyên thi triển thân pháp dựa vào bóng đêm lạng yên không một tiếng động xuyên qua dài đường phố nơi này đã biến thành nhân gian địa ngục quỷ đói tại ăn như gió cuốn khắp nơi đều là chân cụt tay đức nhưng mà hắn đã không quan tâm nhiều nếu như không nắm chặt thời gian hội có càng nhiều người chết đi dần dần một tòa lầu cắt xuất hiện tại hai người mắt bên trong nơi này ma khí tựa hồ s o vừa mới càng trọng ta cũng cảm thấy cương đại quái vật hẳn là ở bên trong trần nguyên lưng lấy hồng trúc bay lên lầu c ắ t nóc nhà trên nóc nhà có một cái phá động trần nguyên hướng bên trong nhìn lại trông thấy một kẻ thân thể khổng lồ cao lớn và vỡ đầu dài xúc rác quái vật quái vật hai tay bị hai đầu xích s ắ t k hóa xích s ắ t một đầu khác liền lấy cực lớn hát sắc thiết cầu tựa hầu ngay tại mài nhân loại cơ thể hắn là ma giới bên trong lấy tên đoán linh quỷ thiết cầu là hắn vũ khí hồng trúc lặng lẽ nói ra thủ lĩnh cấp á t ma nhược điểm là đầu xúc giác t r ầ m nguyên kinh ngạc nhìn nàng một cái không nghĩ đến một cái kiếm linh thế mà hiểu nhiều như vậy nhìn đến không có đem nàng thu hồi đi là đúng chờ ngươi tại nơi này không muốn động ta một hồi liền trở về n h a t r ầ m nguyên xoay người càng rơi xuống lâu các rơi xuống một tiếng vang trầm kinh động oán linh quỷ h á n linh quỷ chậm rãi q u a y người thiết cầu trên mặt đất ma sát ra chói hai âm thanh g à o hắn đột nhiên đưa tay xích sắt kéo theo cực lớn thiết cầu hung hăng đánh tới hướng trầm nguyên trầm nguyên kinh hãi bởi vì vừa xuống đất thân thể còn không có điều chỉnh cân bằng cái này một truy chắc là trốn không thoát đinh còn tốt hắn phản ứng kịp thời cấp tốc rút kiếm ngăn tại thân trước bành lực lượng khổng lồ đem hắn đánh bay mấy mét lực lượng thật mạnh trầm nguyên dãy rủa lấy bỏ dậy thanh sam tại trầm nguyên tay bên trong gấp c h ấ n trên tay chuyển đến kịch liệt đau nhức hắn nhìn xem vỡ tan miệng cọc nghĩ thầm thuần hợp lực lượng chính mình khẳng định không phải là đối thủ của hắn cần phải phát huy chính mình sở trường tốc độ hoán linh quỷ trông thấy cái này nhân loại ăn hắn một truy về sau lại vẫn có thể bỏ dậy tiện tay lại nện xuống một truy một cái tay khác theo sát lấy cũng rơi xuống một truy hai khỏa thiết cầu dao thoa nâng lên rơi xuống kéo tới thân về sau lại nâng lên hoán linh quỷ không sợ người khác làm phiền tuần hoàn qua lại tần suất càng lúc càng nhanh tại khôi ngô hoán linh mặt quỷ trước t r ầ m nguyên liền giống con hầu tử ứng đối không ngừng tới gần thiết cầu hắn càng không ngừng hướng sau né tránh thủy t r u n g tại thiết truy sắp nện vào hắn dây lát ở giữa thối lui chiến đấu cháy bỏng mặc dù thiết truy vô pháp nện vào t r ầ m nguyên nhưng mà hắn cũng chỉ có thể tại cao tần công kích đến mệt mỏi căn bản là không có cách phản kích so sức chịu đựng sao t r ầ m nguyên nhũ mày vừa phân thần thiết cầu sát hai má của hắn m à qua kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người cái này lúc trên nóc nhà chuyển đến hồng trúc cấm thanh t i ể u ca ca ngươi không thể hướng sau tránh muốn nên đón trần nguyên con mắt lập tức phát sáng lên thể hồ quán đỉnh thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trần nguyên đem thân thể mềm d a i tính khai phát đến cực hạn hắn ép sát lấy thiết cầu tại sắp rơi xuống một giây lát ở giữa dùng làm trái nhân loại xương cốt kết cấu tư thế nhảy lên tới mà sau cực nhanh vây quanh đoán linh quỷ phía sau đâm gào đoán linh quỷ thống khổ ưỡn ra cái eo thừa thắng x u n g lên không chờ hắn phản ứng qua đến t r ầ m nguyên trực tiếp c ơ i đến trên lưng của hắn nhắm ngay đầu sừng thú hung hăng đâm xuống phốc thử xen xét chất lỏng từ vết thương dâng trào ra đến tại tiếp xúc đến không khí dây lát ở giữa liền b ố c hơi thành kim h o à n g sắc vũ khí trọng yếu khi quan bị hủy đau đến đoán linh quỷ co rút lấy gào thét run r u y không cam lòng ngóc đầu lên răng nanh bị máu tươi của mình nhuộm đến kim hoàng nhưng mà chờ nguyên làm sao có thể bỏ qua hắn hắn dùng lực đè ép thanh sam kiếm nhận một tấc một tấc phá vỡ xương đầu lâm vào da thịt dần dần h á n linh quý ai g à o thanh n â m càng ngày càng nhỏ dần dần tiêu thất đông thân thể cao lớn nặng nề mà thé trên mặt đất hô hô chờ nguyên nhìn xem c ó quắp trên mặt đất không nhúc nhích g á t ma miệng lớn thở hồn hển bốn phía nổi lơ lửng kim hoàng sắc bụi trần rơi ở trên người hắn p h ả n phất là anh hùng chúc mừng pháo hoa hồng trúc từ trên nóc nhà nhảy xuống nhảy nhảy n h ó t n h ó t né tránh thi thể đi đến trầm nguyên bên cạnh tiêu ngạo mà ngẩng đầu nhìn hắn trầm nguyên nhìn xem nàng một mặt cầu khen ngợi t h ầ n sắc nhẹ giọng nói tạ ơn hồng trúc một mặt thỏa mãn ừng đây là vật gì oán linh quỷ thân thể khổng lồ chậm rãi tiêu thất lưu lại một khối hồng sắc kết tinh cái này là hắn tàn hồn ngươi có thể từ bên trong này nhìn đến hắn sinh tiền kinh lịch hết thảy trầm nguyên đem kết tinh nhặt lên nói như vậy những quái vật này nguồn gốc liền có thể điều tra rõ ràng rồi hắn giống như đột nhiên ý thức được cái gì chậm rãi tới gần hồng trúc ngươi thế nào hội biết rõ thế nào nhiều hồng trúc nhìn xem đột nhiên trở mặt trầm nguyên tâm bên trong x i ế t chặt nhìn chung quanh nói nhìn thư rồi bình thường chờ tại bản thể bên trong quá buồn bực ta liền thích nhìn một ít cổ quái kỳ lạ thư ngươi khẩn trương như vậy làm gì không có việc gì ta liền tùy tiện hỏi hỏi trầm nguyên quay người đi ra ngoài cửa đi thôi dị thế giới t ô phạm xuyên toa tại cơ giới cảm tràn đầy nhà t r ọ c trời ở giữa một bên cảm thán một bên nghe lấy thôn trưởng giới thiệu cái này là cái liền kiếp t r ư ớ c đều không có thấy qua tương lai thành thị vậy mà tại cái này kỳ quái thế giới nhìn thấy tô phạm nói thôn trưởng nơi này tân tiến như vậy vì sao muốn gọi thô n lao đầu mắt nhìn tô phạm lại quay đầu nhìn về phía phương xa cái này là cái rất d à i cố sự ngài xác định muốn nghe nói ngắn gọn lao đầu thở dài rất không tình nguyện nói ra sớm tại mấy năm phía trước thế giới của chúng ta còn là một cái độc lập thế giới được đặt tên là ủ n trống giới ta nhóm thời điểm huy hoàng nhất đại đại tiểu tiểu thành thị trải rộng đại lục m ỗ i một góc giống ngài bây giờ thấy quy mô tại lúc đó nhiều nhất chẳng qua là một tòa thôn t r ă n g thôi nhỏ nhất thành thị đều so hiện tại đại mười lần tô phàm nghi hoặc hỏi vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra lao đầu lại thở dài một khẩu khí mấy chục năm một ngày không biết nguyên nhân gì vỏ trái đất đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt lên đến ngay sau đó đại điệu toàn bộ xe rách hỏa sơn bốn phía phun trào không chung sấm sét văng r ộ i tựa như thế giới tận thế giáng lâm nói tới chỗ này lao đầu hô hấp đột nhiên biến đến gấp rút nhân loại văn minh tại tự nhiên phẫn nộ trước mặt giống như một trăng giấy dây lát ở giữa liền biến mất hầu như không còn hai phần ba thành thị bao phủ tại hạo kiếp bên trong đợi đến hạo kiếp đi qua những người còn lại còn tại may mắn trốn qua nhất kiếp nào biết họa vô luân trí trên bầu trời lại xuất hiện vô số hướng bên ngoài loại kia quái vật cả người lẫn vật không phân chỉ biết ăn nhìn thấy cái gì đều ăn nhân loại chỉ đành chịu rời đi trong lòng đất liền thành bộ dáng bây giờ trong lòng đất là ủ n trồng giới trên mặt đất là man hoang giới tô phạm tính là nghe minh bạch h ắ n cơ bản đã đem cái này sự tình bước rõ ràng cái này là hai cái độc lập với ba n g à n thế giới bên ngoài độc từ dung hợp hai thế giới mặc dù nguyên nhân còn không có làm rõ ràng nhưng mà căn cứ thôn trưởng miêu tả thời gian thôn r ạ n g t á cái cái trách i với cuối biết giới Nói giới biến thành cái dạng này, chính mình hoặc nhiều nhiệm. cùng cùng cùng chính hoặc hoặc có chút ăn như này thành dạng này, mình vừa vậy, khớp. kết thế thế tốt ít t quả đã Phạm m a g trưởng h e o hãy này nói a nếu n h ngươi nhóm có gì cần hỗ trợ, có thể tìm ta. Thôn gì ư hỗ thể có tìm có trợ, ta. t r nhìn xem trước sau thái độ tưởng như hai người tô phạm nghi hoặc hỏi kỳ ngọc tiên sinh vì cái gì như này coi như là trả lại n g ư ơ i n nhân tình đi thôn trưởng nói ra tiên sinh không muốn nói lão hủ cũng không miễn cưỡng nhưng mà lão hủ muốn hỏi tiên sinh một vấn đề khác cái gì ngài đến cùng là từ đâu mà đến là như thế nào thôn trưởng ở phía trước dẫn đường xuất ra một cái loại giống như môn cấm tạp đồ vật ta nhìn ngài có thể t r ọ i cứng đạn xuyên l ê n giáp chẳng lẽ là người cải tạo tô phàm nghĩ nghĩ nói ra ta là nhân loại nhưng mà thân phận giải thích rất phiền phức có cơ hội sẽ nói cho người biết chi tiết thôn trưởng nhẹ gật đầu không có lại truy vấn hắn nhóm đi đến một tòa đại môn trước thôn trưởng dùng trong tay tạp soát một lần đại môn từ từ mở ra đến phía trước chính là chúng ta thôn khu sinh hoạt tô p h ạ m cảm giác chính mình giống như là xuyên việt một đạo cánh cửa thần kỳ từ tương lai thành thị đi vào kiếp t r ư ớ c thành thị cùng bên ngoài quang vinh xinh đẹp tràn ngập tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm khu vực so sánh nơi này càng giống là một tòa phổ thông phía nam nhị tuyến tiểu thành thôn trưởng vượt qua đại môn hướng tô p h ạ m giải thích nói bởi vì t ạ i nguyên thiếu ta nhóm đem người lực vật lực đều đầu tư đến nghiên cứu khoa học hạng mục bên trên cung cấp ăn ở cơ sở công trình thì tiếp tục sử dụng tổ tông phương thức hy vọng kỳ ngọc tiên sinh bỏ qua cho tô phạm gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu suy cho cùng tận thế phía dưới có thể ăn no liền có thể không cần thiết chú ý thôn trưởng kéo đi vào một gia phổ thông nhà hàng tây nơi này là toàn thôn tốt nhất phòng ăn hy vọng hợp ngài khẩu vị tô phạm gật gật đầu không nói gì hắn ngược lại là không quan trọng chủ muốn mang tiểu dệt s ở ăn cơm dài s ở người muốn ăn cái gì dài sở mắt nhìn danh sách nhữ mày đừng nói chữ liền hình ảnh đều xem không hiểu nàng nhìn qua tô phàm lắc lắc cái đầu nhỏ vậy ta đến cấp ngươi tuyển đi thật đồ ăn rất nhanh làm tốt bưng lên bàn bốn người vui vẻ bắt đầu ăn lúc này a hảo giống như trông thấy cái gì đột nhiên đứng lên kỳ ngọc lao sư thôn trưởng ta đi phòng rửa tay nói xong cũng vội vàng chạy ra phòng ăn tô phàm mấy người cũng không để ý tiếp tục ăn cơm nhưng mà a hảo cũng không có đi nhà vệ sinh mà là trực tiếp hướng đường phố đối diện một cái hẻm nhỏ chạy tới bởi vì hắn vừa mới xuyên thấu qua phòng ăn pha lê trông thấy bốn cái lưu manh giống như tuổi trẻ người đem một cái vay trắng nữ hài vây lại xô đẩy đến cái này hẻm nhỏ bên trong nhanh điểm nhất định phải đuổi tại trước khi bọn họ độc thủ dừng tay a hảo không chút suy nghĩ liền hô lên bọn côn đồ lấy làm kinh hãi nhìn xem cái này điên chạy tới tiểu tử mấy người liếc nhau Phát hiện hắn chương ỉ là một cái n g ờ i đ ba trăm ba mươi sáu ngươi nhất định phải giết hắn sao uy ngươi có chuyện gì sao đại bối đầu đánh giá a hảo a hảo từ bức tường người bên trong nhìn đến hai tay bị vặn ở sau lưng nữ hải tóc rủ xuống che mắt ô ô gào khóc thả cái này nữ hải a h ả o khắt chế không run rẩy bằng hữu của ngươi một tên lưu manh lên trước đẩy hắn một cái đừng dọa dọa người ta nhiều khả ái tiểu đ ệ đệ đại bối đầu cũng đẩy hắn một cái a h ả o không minh bạch đối mới là cái gì muốn đẩy chính mình chờ phản ứng lại thời điểm phát hiện mình đã sau lưng dựa vào tường hắn không đường có thể trốn đại bối đầu lông mày nhữ lại một quyền hung hăng đánh tại a h ả o trên bụng a h ả o cảm giác chính mình miệng đầy mùi máu tươi Kích liệt đại a dựa u xuống, nhức sông thẳng lên áo, dựa vào tường chậm trước xuống, ngồi chậm trước liệt t áo, vào dãi mặt đất. Đại bối đầu đắc ý v u n gọi vẩy q u nói bị dẫm ngu bàn chân tên côn đồ kia không chân đau lập tức đuổi theo ngoại tàu đều là cái này tiểu tử làm sự tình đại bối đầu nhấc chân giẫm tại a hào mặt bên trên a hào hai tay ô m đầu đến không hết nhiều ít chân đạp trên người mình nhưng là hắn chỉ có thể đem chính mình co lại thành một đoàn các loại bọn côn đồ đánh mệt mỏi đại bối đầu ngồi s ổ m ở trước mặt hắn đốt một điếu thuốc lão đại bắt trở lại trước trước truy nữ hải lưu manh trở về đại bối đầu cho hắn đưa mắt liếc r a ý qua một cái lưu manh một mặt cười dâm đem nữ hải tiến lên hẻm nhỏ bên trong đại bối đầu đứng lên thuốc lá đầu đạn đến a hào mặt bên trên nhổ ra cục đờm đi theo vào thả thả cái này nữ hải a hào chậm rãi đứng lên mặc dù hắn hai con mắt đã bị đánh sưng trên cơ bản là h i ế p mắt trạng thái nhưng mà vẫn ý như cũ còn tại dùng kiên định ngự a khí yêu cầu đại bối đầu quay đầu nhìn xem run run rẩy rẩy a hào một mặt không kiên nhẫn ta nói ngươi có phiền hay không a nhấc chân hướng về a hào lại là một chân a hào bị đánh bay ngược lại mấy mét thống khổ co quắp tại đất bên trên thoi t h o á t lúc này lên không đến đi vướng bận ra hỏa đại bối đầu lại còn muốn chạy kết quả phát hiện bước không mở chân hả chỉ gặp a h à o nằm trên mặt đất một tay ôm bụng một tay chăm chú lôi hắn ố n g quẩn thả kia cái nữ hải thảo đại bối đầu nhẫn không thể nhẫn lập tức nổi trận lôi đỉnh đã ngươi muốn chết như vậy vậy ta liền thành toàn ngươi nói hắn nâng tay phải lên nhắm ngay a h à o chỉ gặp hắn cánh tay r a thịt đ ố n g nhiên biến thành nguyên một khối cương thiết phía trên có vô số linh kiện bắt đầu rúng động theo sau biến hình thành một máy đen nhánh đại pháo vậy mà là người cải tạo đen ngòm họng pháo chống đỡ a hào đầu bên trong mơ hồ có hỏa quang lấp lóe sau cùng cho ngươi một cơ hội vung tay nữ h à i nhìn xem a hào điền c u â n lắc đầu gào khóc a hào vẫn ý như cũ chăm chú nằm lấy đi chết đi đừng ẩm cầm trong tay đại pháo họng súng khói đặc chậm rãi tán đi đại bối đầu trước mặt đất gạch bị nổ vỡ nát người đâu đại bối đầu sửng sốt ngươi nhất định phải giết hắn sao đại bối đầu tìm theo tiếng nhìn lại một người đầu chọc đứng tại bạo tạc gạch bên cạnh trên vai gánh ngất đi a hảo ngoa tào ngươi là ai đại bối đầu khắt chế nội tâm rung động ta là bằng hữu của hắn tô p h ạ m lạnh nhạt nói bằng hữu bối đầu một mặt khinh thường rất đáng gồm sao tô p h ạ m khẽ lất đầu kia ngươi liền cho lão tử một khối chết đi đại bối đầu lại nâng lên nòng súng nhắm chuẩn tô phàm t ô phàm lạnh lùng nhìn xem hắn ngươi có thể thử xem nhìn xem ánh mắt đầy sắc khí cái khác bọn côn đồ toàn bộ lấy làm kinh hãi không hẹn mà cùng lui ra phía sau một bước chỉ có đại bối đầu còn tại gợi trống mồ hôi lạnh c h ả y dòng d ừ n g tay thôn trưởng chống gậy chống chạy tới trước mặt mọi người náo h sự ngươi nhóm có không có ta đây thôn trưởng để vào mắt thôn trưởng đại bối đầu cũng lấy làm kinh hãi nhưng mà rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng thôn trưởng ha ha hiện tại người nào còn nhận ngươi người thôn trưởng này thôn trưởng nhìn xem b ố i đầu cơ giới cánh tay kinh ngạc nói ra ngươi là người cải tạo nhìn xem thôn trưởng bộ dáng giật mình đại bối đầu đắc ý sợ rồi sao cái này muốn hết quy công nà tiến sĩ ngươi cái này cái gì cầu thí thôn trưởng liền là cái kẻ buôn nước b ọ c n g ậ m cái này thế giới sớm muộn là thuộc về thái tử ngươi thôn trưởng tức giận đến nói không ra lời đến mức ngươi tên đầu chọc này nha liền cùng bằng hữu của ngươi nhất khởi xuống địa ngục đi nói đại bối đầu bắc cỏ hỏa quang từ trong nòng súng sáng lên đạn pháo bắn ra một d â y lát ở giữa tô phàm nhẹ nhẹ che họng súng sụp đổ a đại bối đầu nửa người đều bị t ạ c cái vỡ nát nhìn đến hắn chỉ là nửa người cải tạo nhảy vọt điện xoay chiều phía dưới vết máu chậm rãi tràn ra tới đám côn đồ toàn bộ dọa co cắp nữ hài che miệng ngồi dưới đất bất khả tư nghị nhìn xem một màn này đại bối đầu tựa hồ còn có khẩu khí mắt bên trong đầy là sợ hãi sao thế nào khả năng làm đến người cải tạo hiệp hội cấp c thứ 19 ta vậy mà lại bại cho một cái phàm nhân tô p h ạ m không nói một lời nhìn xem hắn lúc này mạng thiên cơ giáp hướng tô p h ạ m tuân đi qua mười mấy cán súng máy nhắm ngay tô p h ạ m kiểm tra đến có người tại đường phố giết người đầu t r ọ c nam tính thân phận không rõ phải t r ă n g khai hỏa không cần đều lui ra đi thu đến cách đó không xa một cái mặc trắng tây trang thanh niên đi tới phía sau theo lấy ước chừng bốn năm cái đồ tây đen hắn đùa cợt liếc qua trên mặt đất nửa chết nửa sống đại bối đầu theo sau con mắt nhìn về phía tô phàm chân c h ù i ánh mắt giống như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật bao nhiêu hoàn mỹ thân thể bao nhiêu hoàn mỹ lực lượng nạt tiến sĩ nhìn đến nhất định hội thét lên hắn lên trước đưa lên danh thiếp có hứng thú hay không tham dự người cải tạo kế hoạch tô phàm không có tiếp ngược lại lạnh lùng nhìn về phía hắn người là ai phát bệnh sao trắng âu phục đông nhiên cười cười đến rất hưng phấn giống cái đồ biến thái a liệt ngươi đến cùng muốn làm gì thôn bị ngươi chỉnh thành cái dạng này còn ngại không đủ loạn sao loạn hắn đi đến thôn trưởng trước mặt còn không hoàn toàn là bởi vì ngươi cái này lao bất tử ra hỏa thôn trưởng bị tức giận tới mức run r à y không sao dù sao tương lai ngươi liền bị vệ tội a liệt nhàn nhạt cười nói nhớ rõ đến phòng hội nghị làm đơn từ trước nhà nói đi hắn liền quay người đi trước khi đi cho tô phạm để lại một câu nói suy tính một chút ta thật rất thưởng thức ngươi trăng l âu phục đi về sau tô phạm hỏi thôn trưởng hắn là ai thôn trưởng bất đắc dĩ lắc đầu nói ra ai là ta kêu bất thành khí nhi tử liên la đại bối đầu miệng bên trong nói thái tử đúng thế nạt tiến sĩ là ai cái này nói rất dài dòng thôn trưởng nói ra ta nhóm trước trở về giải sở còn một cái người tại phòng ăn đến nghỉ ngơi địa phương lại cùng ngươi từ từ nói tô phạm nhẹ gật đầu nhà hàng tây bên trong giải sở trông thấy tô phàm trở về lập tức từ lão bản cái ghế nhảy xuống tới đầu chọc ca ca ngươi chạy chỗ nào a đều nhanh đem ta lo lắng chết tiểu giải sở nhúng mày p h ì n h lên chừng tô phàm tô phàm ôn nhu cười với nàng cười ta cái này không phải trở về nhà theo sau lại đối nhà hàng tây lão bản nói tạ tạ ơn ngươi giúp ta chiếu cố nàng nguyên ba ngàn thế giới tròn t r ị a nguyệt lượng cao cao treo ở đỉnh đầu đem lăng liệt mà thê lánh bạch quang giải đầy cả cái biển cây một đạo màu đỏ trắng lưu quang v ạ c h qua đêm không là t r ầ m nguyên hắn ra sức đuổi theo chu thiên tử hàn nhóm vắt trên lưng lấy hồng trúc kết quả bay qua một mảnh rừng rậm bầu trời thời điểm hồng trúc đột nhiên mở miệng nói ra nơi này chắc hẳn cũng bị ma vật chiếm lĩnh ta nhóm đi xuống xem một chút t r ầ m nguyên liền đâm thẳng đầu vào t ĩ n h mịch s â m lâm bị như mặt nước ánh trăng â m lộ ra quái dị an tường lại nói ngươi chuẩn bị ở bên ngoài đợi đến lúc nào t r ầ m nguyên đi tại vũng bùn tiểu lộ bên trên hỏi hướng lưng hồng trúc ai nha nhân ra thật vất vả ra tới một lần nha liền để ta chơi nhiều một hồi nha sống cái này lớn đây là lần thứ nhất bị người lưng còn là cái đại soái ca nàng mới bỏ được không được xuống đến đâu trâm nguyên nhũ mày cái này dạng thực tại quá chậm muốn không ngươi đem giày mặc lên chính mình đi nói hắn liền đem hồng trúc để xuống hồng trúc đứng tại chỗ không n ú c n í c h ngươi làm gì vội vàng mặc giày a hồng trúc tội nghiệp nhìn qua hắn nói ra giày vừa mới vứt bỏ trần nguyên cảm thấy có điểm vô lực vô đầu k h ẽ thở dài một hơi thật cầm ngươi không có biện pháp xâm lâm sâu chỗ không phải truyền tới tanh hôi ầm phòng nồng đậm ma dưới mùi tràn ngập cả cái thiên địa nếu như không phải nhiệt độ thấp nguyên nhân mùi máu tươi đại khái hội đậm đến sang người khắp nơi tán lạc động vật bắp thịt mảnh vụn cũng là lò sát sinh bên trong thanh tẩy nội tạng thủy trì nhìn đến có không ít ác ma trong rừng r ầ m du đãng suýt phía trước cây treo ngược lấy một cái n h nữ ngàn vạn đường bị nàng phát hiện t r ầ m nguyên ngồi s ồ m ở trong bụi cỏ một bên hồng trúc lặng lẽ nhắc nhở hắn nhu nữ tại đâu hồng trúc chỉ chỉ trước mặt một cây đại thụ chỉ gặp gốc cây kia trên cành cây bị một đầu tráng kiện đ ô i rắn thật chặt quấn quanh lấy mà hắn trước nửa đoạn vậy mà là một nữ nhân thân thể tóc dài quấn đầy toàn thân không có cánh tay cả viên đầu người quỷ dị treo ngược xuống đến t còn tốt có hồng trúc nhắc nhở nếu là lô mãng vượt qua hậu quả khó mà lường được t r ầ m nguyên xuất mồ hôi lạnh cả người cái này lúc một trận gấp rút tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến t r ầ m nguyên quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là hai tên độ kiếp kỳ đệ tử lại bị cái này bất nam bất nữ ra hỏa phái xuống đến thanh lý cái này cánh rừng cũng không biết hắn là n g h ị cái gì một tên khác đệ tử tức giận nói ra ai nói không phải đâu cũng không biết cái này có cái gì thanh lý đi nửa ngày liền cái quỷ ảnh đều không có chẳng lẽ có thể có người ở ở chỗ này bất nam bất nữ chẳng lẽ nói là chu thiên tử chẳng lẽ hai người bọn họ cũng là bị chu thiên tử phái tới thanh lý ác ma chính tại hai tên đệ tử kia đi đến dưới cây thời điểm trần nguyên vừa định nhắc nhở hắn nhóm thân cây đột nhiên đậu hai người khẽ run rẩy vài miếng thụ diệp rơi xuống hô ta còn tưởng rằng cái gì đâu dọa lao tử nhảy một cái một tên độ kiếp kỳ đệ tử quay đầu nói ra ngay sau đó hắn nhìn đến một chương cực kỳ quỷ dị mặt cẩn thận nhu nữ t ử cây ngã xuống đôi rắn dây lát ở giữa liền quấn lên cổ của hắn viên kia đầu người hưng phấn há to mồm lộ ra đầy miệng răng nanh cắn một cái x n g dưới a đỏ thám huyết từ cổ chạy xuống hắn âm thanh bởi vì thống khổ mà tỏ vẻ hết sức thê lương tên đệ tử này dây lát ở giữa mệnh tang hoàng tuyển biến thành một bộ thây khô nhu nữ đuôi dài bưng lỏng thi thể té trên mặt đất máu tanh mùi vị tốc thẳng vào mặt chương ba trăm ba mươi bảy dị thế giới quyền lợi phân tranh đôi rắn chầm rãi n ú c n í c cơ bắp trên mặt đất ma sát chuyển động nửa người trên một tên khác đệ tử nhìn rõ mặt của nàng tóc dài đen nhánh che khuất con mắt chỉ lộ ra dính đ ầ y tiên huyết miệng n g ư ờ i n g ư ờ i không được qua đây tên đệ tử này trực tiếp dọa co quắp trên mặt đất liền vũ khí đều vứt bỏ nhu nữ c o người n lên thể xúc thế bán ra lộ ra răng nanh bay thẳng tên đệ tử này mà đi đinh chất thị t xốp cảm không có chuyển đến ngược lại cắn một cái vật cứng thanh sam chỉ gặp trầm nguyên tiêu sái thân ảnh ngăn tại tên đệ tử này trước mặt một kiếm chĩa vào nhu nữ r ă n g nanh cái này nhất k h á c có như chiến thần phụ thể nhu nữ không có quá nhiều suy nghĩ quay người quét qua cực lớn nhánh đuôi đối diện qua tới trầm nguyên thả người nhảy lên một cái lộn ngược ra sau tránh thoát đuôi dài theo sau nhanh chóng lôi kéo tên đệ tử này cổ áo không có vào trong bụi cỏ kia tên đệ tử đã sợ đến bài tiết không kiềm chế hồng trúc ghét bỏ che mui nói ra nhu nữ mặc dù thị lực không tốt nhưng mà khíu giác kỳ lạ linh mẫn ngươi còn là không cần quản hắn đi nhanh lên đi trần nguyên không có đáp ứng ngược lại trấn an kia tên đệ tử đ ừ n g sợ ngươi không có việc gì kia tên đệ tử nhìn rõ trước mặt nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh tu la đạo trong lòng nhất thời an tâm mấy phần huỳnh quang trôi nổi tại hát cám xâm lập bên trong giống chậm chạp ốn lượn lấy một cốt thanh lánh s ơ n tuyển cách đó không xa nhu nữ miệng bên trong phát ra sen vào huyền âm cùng phong minh ở giữa quỷ dị tiếng vang đem người màng nhĩ đâm phát đau nhức phảng phất trong địa ngục phát ra mời tại câu người h ồ n phách mỗi một giây đều là giày vò đi mau t r ầ m nguyên thúc giục kia tên đệ tử còn lại giao cho ta đi nhu nữ dọc theo khúc chết ốn lượn tiểu lộ bò đến khi nhìn đến bóng người một giây lát ở giữa lăng không bay lên đem t r ầ m nguyên đụng bay đến một gốc cây chơi lên ngay sau đó nàng đầu hất lên bắn ra tóc dài đem t r ầ m nguyên cột vào cây bên trên t r ầ m nguyên xoay người dùng lực túi thân vung cánh tay lên một cái thanh sam nhanh chóng vạy qua quấn quanh lấy tóc của mình ứng thanh mà đức nhu nữ sắc nhọn chu lên giống như là có một ngàn đầu xà cộng đồng mở cái miệng rộng phát ra tê tê âm thanh đồng thời lộ ra một đôi lóe r a tử quang con mắt thiểu ca ca đừng nhìn con mắt của nàng hồng trúc nhanh chóng nhắc nhở đáng tiếc đã m u ộ n tại t r ầ m nguyên phản ứng qua đến thời điểm thân thể đã bị tia laser đèn đồng dạng t ử quan g bao phủ hắn cảm giác được có một mền tơ băng phong cảm giác mát từ đáy lòng truyền đến giống như là đao nhọn đầy da thần kinh theo sau từ trong xương tủy bột phát ra bén nhọn nhoi nhoi dây lát ở giữa sẽ nát hắn tất cả cảm giác tao hồng trúc không chắc chắn lưu thực lực phất ống tay háo một cái hồng trúc kiếm bản thể từ trầm nguyên càn khôn trạc bay ra thân thể của nàng dần dần hóa thành một đạo hồng sắc vũ khí phụ lấy kiếm thể linh kiếm hợp nhất huyết thiết cộng minh hồng trúc kiếm gào thét mà ra hướng về phía nhu nữ con mắt một đ ầ m ẩm vang một tiếng bạo tạc tử quang vỡ vụn nhu nữ phát ra quỷ dị kêu thảm thanh âm nàng tựa hồ bị chọc giận đôi d à i dơ cao nện xuống đã vụn hướng bốn phía tàn ra hồng trúc thân thể bị chấn ra tới nhu nữ mở ra miệng lớn giống như là thực nhân hoa một dạng xe rách thành ngũ biện gai ngược gấp gấp khảm tiến hồng trúc bả vai huyết nhục bên trong cắn đến xích sao da thị tuyết trắng chạy xuống đỏ thám tiên huyết lúc này ánh trăng xuống một đoàn thuần bạch sắc quang tuyến hiện lên trực tiếp không có vào nhu nữ lồng ngực a nhu nữ miệng bên trong phát ra nhân loại thét lên thống khổ ngóc đầu lên con ngươi của nàng chậm rãi phóng đại ẩm vang ngã về mặt đất hồng t r ú c ngươi thế nào rồi t r ầ m nguyên giải thoát sau cuống quýt đỡ dậy hồng t r ú c không có không có việc gì bất quá ta đến đi bản thể bên trong tĩnh dưỡng một đoạn thời gian khụ khụ một tia máu tươi từ trong miệng nàng tràn ra tới tiếp xuống đường chỉ có thể chính ngươi đi t r ầ m nguyên nhẹ điểm nhẹ đầu hồng t r ú c trong ngực hắn biến thành vô số hồng sắc tinh trần bay vào càn không trạc phía sau lại là một trận thưa thất tiếng bước chân là người nào t r ầ m nguyên cảnh giác quay đầu trông thấy một đoàn toàn thân bị bạch quang bao khỏa giống như nhân sinh vật hướng hắn chạy vội qua tới lại là át ma trần nguyên dọn xong tư thế chuẩn bị nên chiến nhưng mà giống như nhân sinh vật căn bản không có để ý đến hắn trực tiếp từ bên cạnh hắn thổi qua nhặt lên nhu nữ tản mát tản hồn một cái nuốt xuống cũng nhanh siêu việt cũng nhanh siêu việt trong miệng hắn nói lấy mơ hồ không rõ từ ngữ ngươi nói cái gì trần nguyên không nghe rõ nghĩ là tại nói chuyện với mình nhưng mà giống như nhân sinh vật vẫn y như cũ không có để ý đến hắn phối hợp đi xa lưu lại t r ầ m nguyên một mặt một b ư ớ c vừa mới xuyên thủng nhu nữ đạo bạch quang kia là hắn phát ra ngoài s a o t r ầ m nguyên lật về phía trước nhìn thi thể thi thể vết thương bên cạnh bạch s á c quang đoàn giống như hỏa diễm còn không đốt hết từng bước xâm chiếm lấy chung quanh bộ phận cơ t h ị một lát sau thi thể triệt để bị đốt vì cho tàn trên mặt đất lưu lại nửa người nửa xả tiêu dấu vết thật là khủng khiếp thủ đoạn linh khí này tựa hồ trừ có thể đoạt nhân sinh cơ có bước chiếm thực cất thể từng bước xâm chiếm thân thể, quả thực là giết người xâm quả là ủ A hủy thi diệt t í cái h thiết khi lợi yếu c này là cái gì. t i ê u dấu vết phía trên có mấy k h o ả màu da cam tảng đá giống như linh thạch nhưng mà không bằng linh thạch kia thanh tịnh. Trần nguyên hướng tảng đá bên trong rót vào một tia linh lực không có bất kỳ đáp lại nào. m à giới tảng đá sao. Trần nguyên nhữ mày. Hắn đem tảng đá cất vào cái túi bên trong thừa dịp ánh trăng tiếp tục hướng xâm lâm chỗ càng sâu chạy tới. xâm lâm chỗ càng sâu. mùi máu tươi tựa hồ trở thành nhạt bốn phía biến đến thanh minh Trừ vài cái đẳng cấp thấp quỷ đói bên ngoài trầm nguyên trên đường đi lại không có phát hiện bất luận cái gì ác ma nhìn tới đây đã không có ác ma là q u á i vật kia làm sao trầm nguyên cũng không nghĩ nhiều đứng dậy bay về phía vân tiêu đuổi theo chu thiên tử đi hắn đi không lâu sau xâm lâm bên trong có người nói chuyện chủ nhân đều dọn dẹp sạch sẽ một cái không linh âm thanh tán dương làm rất tốt ngươi lập tức liền có thể về nhà dị thế giới ùn t r o n g giới thôn trưởng mang lấy tô phàm đi đến ở lại khu vực nơi này đứng thẳng một tòa lại một tòa kiểu cũ cư dân lâu lâu b ầ y vây quanh chính giữa một khối lớn nhân công mặt cỏ chừa lại khe hở trồng trọt cao lớn vân sam hai tử nhóm ở phía dưới chơi đùa chơi đùa ngước đầu nhìn lên xuyên qua giữa không trung nồng đậm thụ diệp kẽ hở bên trong có thể nhìn đến chói mắt người tạo ánh sáng mặt trời nhìn rất giống ta lúc trước chỗ ở tô phàm nhẹ giọng nói kỳ thực hắn muốn nói rất giống hắn kiếp trước chỗ ở nhưng mà nói ra đến khó tránh khỏi hội bị người hiểu lầm làm đến trong mạt thế lâm thời chỗ tránh nạn cái này dạng lâu tính là không sai kiến trúc thôn trường nói ngài không bài xích l i ề n tốt tô p h ạ m đương nhiên không hội bài xích những n à y cao ốc trải rộng đường ống thông gió cung cấp nước đầy đủ mọi thứ nói không chừng còn có hơi ấm rất khó tưởng tượng cái này chủng thoải mái dễ chịu thích hợp cư ngụ hoàn cảnh bên ngoài còn có một cái mạng thiên máy bay đại pháo công nghệ cao vũ khí cùng người cải tạo tương lai thế giới lại hướng bên ngoài còn có một cái trải rộng viễn cổ dị thú man hoang thế giới liên giống một bộ quỷ dị sinh thái hệ thống nhìn như vô cùng hoang đường lại duy trì lấy một loại kỳ diệu cân bằng nhưng mà cái này đứng tại đỉnh chuỗi thực vật tồn tại tô p h ạ m lại tại cấp thấp nhất sinh vật quần thể sáng tạo thế giới bên trong tìm tới kiếp trước cái bóng để hắn cảm thấy thân thiết ban đêm thôn trưởng cho tô p h ạ m nói tất cả liên quan tới cái này thế giới sự tình tô p h ạ m đại khái biết sự tình chân tướng nguyên lai、like. tại ủn trồng giới nhân loại bị ép di chuyển trong lòng đất về sau vì lại thấy ánh mặt trời hắn nhóm co lại lãnh thổ tụ hợp tài nguyên liều mạng trèo thẳng khoa học kỹ thuật tại t r o n g gà hóa quốc đại hoàn cảnh hạ sinh ra một cái khoa học kỹ thuật quái tài nạc tiến sĩ hắn phân tích nhân thể g e n mật mã đem t à ác vũ khí dung hợp đi vào sáng tạo ra tân sinh vật người cải tạo nghiên cứu đem người biến thành cơ khí người sao có thể biến thành cơ khí đâu nói đến đây thôn trưởng ánh mắt tràn ngập cô đơn tô phạm nhẹ giọng nói nhưng mà kết quả vẫn là có người kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tranh làm thí nghiệm phẩm thôn trưởng nhẹ gật đầu tô p h ạ m than nhẹ người nơi này tam quan đã biến dị dạng vì sống sót cái gì sự t ì n h đều làm ra được a hào đâu hắn là người cải tạo sao không phải thôn trưởng nói hắn không nguyện ý mượn ngoại lực chỉ nghĩ thông qua cố gắng của mình biến đến cường đại tô p h ạ m đúng a hào hào cảm lại tăng lên mấy p h ầ n trâm mặc một hồi thôn trưởng chậm rãi đứng dậy ai tương lai ta liền từ trước cũng không cần lại nhọc lòng kỳ ngọc chào tiên sinh điểm nghỉ ngơi chờ một chút kỳ ngọc tiên sinh còn có chuyện gì người cải tạo cấp c thứ mười chín là có ý gì thôn trưởng đi về sau tô phàm rơi vào chầm tư hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện nhưng mà nghiêm chỉnh mà nói cùng chính mình cũng không có quá lớn quan hệ người nơi này có vẻ như cũng không biết rõ trừ nơi này còn có rất nhiều song song thế giới từ thôn trưởng trong miệng được đến tin tức cũng không có cái gì tác dụng quá lớn đến mức cái này thế giới quyền lợi phân tranh hắn cũng không có hứng thú mỗi cái chủng tộc đều có chính mình pháp tắc sinh tồn chính mình không cần thiết can thiệp người khác thuận theo tự nhiên là tốt bất quá cái này thế giới nghe còn giống như rất có thú vị k ê u cái gì người cải tạo nhìn siêu huyết khốc vậy mà có thể từ trong cánh tay biến ra một cái đại pháo cũng không biết có không có chính mình quyền đầu lợi hại tính mặc kệ tương lai rồi nói sau tô phàm ngủ thiết đi một đêm trôi qua rất nhanh sáng sớm ngày kế thôn trưởng mang lấy suốt đêm viết song đơn từ chức đi hướng khoa học kỹ thuật cao ốc phòng hội nghị trên đại lầu mang theo vài cái đỏ tươi chữ lớn thôn dân ủy ban trong phòng hội nghị a liệt ngồi tại đài chủ tịch trung tâm vị chung quanh ngồi hắn vây cánh khán đài người đông n g h ì ngịt n cửa tự động từ từ mở ra đám người đồng loạt nhìn sang thôn trưởng nện bước bước chân nặng nề từng bước một đi tới bục giảng trong vòng một đêm hắn phảng phất giả mua rất nhiều lão đầu nhanh điểm đi trên khán đài có người gọi vì chờ ngươi chậm trễ ta hai mươi phút tan việc thời gian còn vội vã cùng nữ bằng hưu xem phim đâu một viên đá dây lên ngàn cơn sóng đám người lần lượt nghị luận lên đúng thế không biết rõ một cái đơn từ t r ư ớ c có cái gì dễ nghe còn là để toàn thể ủy viên tăng ca tham gia tốt xấu hắn cũng là thôn trưởng đừng nói đến kia quá phận đừng nói dỡn hiện tại người nào còn coi hắn là thôn trưởng a đúng a đều bao lâu chưa thấy qua hắn ta đều nhanh đem hắn quên thôn trưởng ta vẫn cho là thôn trưởng là a liệt người là mới tới l à tiên bối ta năm nay vừa nghiên cứu sinh tốt nghiệp chủ sửa là khu khu mọi người im lặng a liệt háng r ộ n g phía dưới có mời ủn c h ồ n g thôn thôn trưởng tuyên đọc đơn từ trước đại gia hoan nghênh phía dưới truyền đến thưa thất tiếng vỗ tay thôn trưởng đứng tại đài bên trên khắt chế không run rẩy cái này lúc phòng hội nghị đại môn đột nhiên bị mở ra ngài không thể từ t r ư ớ c nếu là không có ngài ủn c h ồ n g thôn liền xong đời rồi t r ư ơ n g ba trăm ba mươi tám ta muốn theo người cải tạo đánh một trận đám người đồng loạt vọng đi qua một cái toàn thân quấn đầy băng vải chống cải trượng thân ảnh đứng tại cửa vào chỗ nào đến xú tiểu tử nói cái gì mê sàng đâu có cái này lao đầu ùn trồng thôn mới xong đời rồi đâu bị người đánh ngốc hả người nhóm a hào nắm chặt quên đầu căm tức nhìn đám người thôn trưởng ngài ngược lại là nói một câu a ngồi tại trên đài hội nghị a liệt nhìn xem thôn trưởng khoe miệng lộ xuất k h ô n g mảnh tiêu dung thôn trưởng lắc đầu bất đắc dĩ a hảo ai bảo ngươi đến mau về nhà nơi này không phải ngươi nên đến địa phương b à ảnh cái này lúc đại môn bị người thô bạo đa văng cửa tự động cứng đờ tiếp bay đến á liệt trước mặt cái bàn bên trên có lôi a thôn trưởng là ta mang hắn đến một người đầu chọc đứng tại miệng bởi vì ta thực tại không biết đường tên c h ọ c đầu này a i vậy chưa thấy qua là thôn chúng ta sao thật là phách lối ra hỏa vậy mà kém bị thương đến thôn trưởng đại nhân một cái ủy viên nổi giận đùng đùng đi đến tô p h ạ m trước mặt một cái quăng lên cổ áo của hắn tiểu tử ngươi biết rõ cái này khối cánh cửa có đắt cỡ nào hả a đau đau đau đau tô p h ạ m h ơ i hợt đẩy ra cái tay kia nga là ngươi ngươi tới đây làm cái gì kia không thành cũng muốn tranh cử thôn trưởng a liệt cười nhìn về phía tô p h ạ m không nên hiểu lầm ta đối với các ngươi nội bộ quyền lực phân tranh không hứng thú tô p h ạ m lắc đầu nói ngươi không phải hỏi ta có hứng thú hay không tại người cải tạo sao a liệt ánh mắt sáng lên ồ có ý tứ gì chẳng lẽ nói ngươi nghĩ thông suốt rồi tô phạm lắc đầu nói chỉ là ta cái người đối cái trò này có điểm hiếu kỳ muốn kiến thức một lần có bao nhiêu lợi hại ngươi muốn như thế nào có nghe nói các ngươi người cải tạo có cái xếp hạng cái gì cấp b cấp c ngươi để ngươi nhóm lợi hại nhất ra đây đánh với ta một chiếc đánh thắng ta liền nói cho ngươi biết ồ a liệt con mắt đột nhiên hưng phấn lên đây chính là ngươi nói hắn đối nạt tiến sĩ người cải tạo có thể là rất có lòng tin tại trong sự nhận thức của hắn nhân loại huyết nhục thân thể vĩnh viễn không có khả năng so cương thiết lợi hại người cải tạo là vô địch nhanh chóng đi đừng nói nhảm dẫn ta đi gặp biết một lần không cần làm phiền nói a liệt hướng về không trung tiện tay vạch mấy lần nô vương xạ bở xuất hiện đài chủ tịch trung ương ta thao cái này là cái gì tô phàm mở to hai mắt nhìn Xạ bờ, đem nơi này biến thành đài thi đấu khoan khoan khoan, khoan. nàng là người nào tô phàm một mặt hiếu kỳ nàng là xạ bờ a a liệt nói thế nào ngươi chưa có xem phệt sở tẩy mỉ tật sao kia lại là cái gì a trong miệng hắn nói đến loạn thất bát t à o t ử ngữ nghe đến tô phàm đầu đều lớn a nỉm a ngươi bình thường không xem a nỉm sao chung quanh quan chúng một mặt kinh ngạc nga ta thiên a cái này người liền xạ bờ cũng không biết quá khoa trương đi đúng vậy a đúng vậy a liền a nỉm cũng không nhìn còn là người bình thường sao tô phàm một mặt im lặng cái này mẹ nó thế mà còn là một đám tử trạch không đúng ai hỏi ngươi cái này ý của ta là nàng tới làm gì a liệt bừng tỉnh đại ngộ nga k i a ngươi nói rõ r à n g n h a quên cho ngươi giới thiệu nàng là thôn chúng ta máy chủ tương đương khắp cả thôn đại não nàng tư duy có thể trải rộng nơi này mỗi một góc từ đó làm cho cả thôn giàu có sức sống đến mức ngoại hình của nàng là ta cái người một điểm nhỏ yêu thích n h a tô phạm giống như minh bạch một điểm hẳn là liền tương đương tại kiếp trước bên trong kia chút siêu máy tính đi s ạ bờ dùng xuyên trong vắt lĩnh âm thanh nói thu đến đài thi đấu số liệu nào loại đ i ể m cái này thật không phải là thật người sao phòng họp trên tường xuất hiện một đống lam s ắ c số lượng dần dần hư hóa tiêu thất thay vào đó là một mặt cao ngất tường tre cao cấp gỗ lim sàn nhà cũng biến thành trong sân đấu thường gặp đất cát thời gian một cái nháy mắt phòng họp bất ngờ biến thành một tòa la mã đấu t h ủ trưởng s ạ bờ tiếp đến nạt i ế n sĩ kênh một cái thân xuyên áo khoác trắng quái lao đầu đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại a liệt trước mặt làm gì ta có thể là rất bận rộn tiến sĩ có người muốn khiêu chiến lang thang kiếm khách nạp tiến sĩ hít hít rượu tàu múi ồ là tên thứ mấy người cải tạo thứ hai tử thần còn là thứ ba xe lửa vương không đều không phải hắn chỉ là nhân loại nói đùa cái gì nhân loại thế nào khả năng đánh thắng được người cải tạo về sau loại sự tình này không muốn liên hệ ta tiến sĩ hắn là ta hôm qua cho ngươi nói người kia tiến sĩ đột nhiên trầm mặc qua nửa ngày hắn mở miệng nói ra lang thang kiếm khách đi bên ngoài rất phiền phức nhiệm vụ phỏng chừng muốn một vòng mới có thể trở về ta trước phái cấp s thứ chín ma quỷ nhân đi qua hắn hiện tại vừa thật là không có sự tình a liệt n g h ĩ nghĩ cũng có thể một hồi ngươi liên tuyến không muốn đoạn ta cũng muốn nhìn nhìn người kia đến cùng có bao nhiêu lợi hại có thể một lát sau không trung truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh một cái toàn thân bao vây lấy thiết bị người cải tạo từ trên trời giáng xuống hắn làn da đã hoàn toàn bày biện ra cương thiết cảm nhận trừ hình người bề ngoài cơ hồ không nhìn thấy cái khác có quan nhân đặc thù a liệt hưng phấn giới thiệu cái này là xếp hạng cấp s đệ cửu vị ma quỷ nhân hắn đã từng lấy sức một mình đánh bại một đầu chiều cao 20 m é t tam cấp dị thú tam cấp dị thú khán giả lấy làm kinh hãi kia cũng phải cần nhân loại một cái toàn bộ trang bị đến tận giang sư cấp binh sĩ ác chiến ba ngày ba đêm có thể mái chết kinh khủng tồn tại thật là lợi hại người cải tạo không hổ là cấp s thứ chín đại gia đối ma quỷ nhân cái này người cải tạo thực lực có đại khái nhận thức trái lại tô phàm thế nào nhìn thế nào phổ thông ma quỷ nhân nói nghe nói có cường giả ta mới qua đến nếu là không lợi hại ta có thể là muốn nổi giận nha a liệt nói đối thủ này bao ngươi hài lòng hắn tại đâu a liệt dùng tay chỉ chỉ đứng tại giữa lôi đài tô phàm liền là cái này đầu t r ọ c làm cái gì a ma quỷ nhân mặt không biểu tình đây không phải là cái nhân loại sao đúng a liền là nhân loại a ma quỷ nhân quay người liền bên ngoài đi ai ai ai đừng đi a a liệt nhanh chóng giữ chặt hắn ngươi tin tưởng ta nếu như hắn không hợp ngươi khẩu vị ta để nạt tiến sĩ cho ngươi miễn phí cung cấp một tháng linh thạch đây chính là ngươi nói ta đã quay xuống đừng nghĩ chơi xấu cẩn thận một chút đừng đem hắn đánh chết ma quỷ nhân đi tới lôi đài trước mặt đầu chọc cùng hắn rằng co dưới trận quan chúng nghị luận âm ý tên trọc đầu này thế nào nhìn đều chỉ là cái phổ thông dân đi làm thật có thể đánh qua người cải tạo sao tại sao ta cảm giác hắn liền ta đều đánh không lại a chỉ sợ hắn liền lão bà hắn đều đánh không lại tan việc về nhà còn là quỳ sầu riêng đi ha ha ma quỷ nhân nói với tô p h ạ m ngươi thật chỉ là nhân loại tô p h ạ m nhẹ gật đầu kia ngươi là có hay không biết rõ ta có thể là liền tam cấp dị thú đều có thể đánh bại cứu cực mạnh người tô p h ạ m nhẹ gật đầu đã ngươi biết rõ vì sao còn muốn cùng ta đơn đấu ngươi là muốn tự sát sao tô p h ạ m lắc đầu thao ngươi là câm đ i ế c sao lời còn chưa dứt ma quỷ nhân một cái hỏa tiễn bắn vọt trừng ra xa mười mét bay lên một q u y ề n đ ệ n trên người tô p h ạ m thiết thịt chạm vào nhau tiếng nổ ầm vang vang lên dưới trận tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem lôi đài bên trên mà tô p h ạ m phảng phất dưới chân mọc d ễ đứng tại chỗ vững như bàn thạch đánh người đều không còn khí lực còn nói là cái gì người cải tạo cái này thế nào khả năng ma quỷ nhân mắt bên trong đầy là bất khả tư nghị chính mình mặc dù không có dùng toàn lực nhưng mà quyền này uy lực tối thiểu cũng phải là một mai đạo đạn cấp bậc này nhân loại thế nào khả năng một chút việc mà đều không có ma quỷ liên tục hỏa tiễn quyền băng băng băng mấy chục giây cột tóc lên hỏa diễm tiến lên lực thiết quyền nện trên người tô phàm hai tay bởi vì nhiệt độ cao mà biến thành hồng sắc nhưng là tô phàm vẫn y như cũ chỉ có y phục mạo một điểm điểm khói xanh dùng thêm chút sức Ta tạm được. Cái ngay à y đều vô sự. n o tạo, là tại sái ta sao? sinh ta Ma quỷ sau nhân triệt để sinh khí, hắn hướng n khí, h triệt để ả ra 10 mét, quỷ, ra ra trướng ta phía Ngay mét, mặc một thể tính toàn thân bắt đỏ, khói, thiết gặp cùng cái có bước cái chiêu, cũng Chỉ bước có kệ khói, ngươi đến này ngươi vinh hạnh. hắn biến bành lực lượng dũng động. Vúng. gì dưới đầu đỏ, là lực quỷ, bị xử sau đó vân vụ tiêu tán tất cả dũng động lực lượng phụ lấy đến tay phải trên tay phải bắt đầu nhảy vọt lên sao động điện hồ ta muốn triệt để xé nát ngươi cứu cực ma quỷ giết người lôi quan quyền ma quỷ nhân tay cầm hình cầu t h i ể m điện một quyền đánh phía tô p h ạ m tô p h ạ m mắt sáng rực lên cái này chiêu nhìn khí thế không tệ a phổ thông quyền đống cắt lớn nhục quyền nên tiếp hình cầu t h i ể m điện bao khỏa thiết quyền vê anh bạch quang lấp lánh tất cả mọi người bị tránh tạm thời mất đi thị giác sau một khắc ma quỷ nhân bay rớt ra ngoài lâm vào bên bờ lôi đ à i tường tre bên trong toàn thân giống dò điện thiết bị cũng biến đến cháy đen vừa vừa mới phát sinh cái gì vừa mới phát sinh cái gì toàn t r ư ờ n g tất cả mọi người chừng t o m ắ t không thể tin được phát sinh hết thảy duy chỉ có n ạ t tiến sĩ ánh mắt lộ ra hương phấn thần sắc không sai liền là cảm giác này hắn thật quá mạnh a liệt còn không có t ử vừa mới rung động bên trong lấy lại tinh thần nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười nói ta không có gạt n g ư ờ i đi n ạ t tiến sĩ kích động nói ra làm tốt lắm a liệt nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn lưu lại nhưng có thể là ta nhóm thua a không sao ma quỷ nhân chỉ là xếp hạng đệ cửu phía trước còn có càng lợi hại để ta xem một chút nạt tiến sĩ lật lên người cải tạo cơ sở dữ liệu có ba ngày sau đó xếp hạng đệ nhị tử thần liền trở về cùng hắn lại hẹn một lần được thôi a liệt đi xuống lôi đài nói với tô phàm người xứ khác không thể không thừa nhận ngươi thật rất mạnh nhưng mà ta nhóm hôm nay phái người không phải lợi hại nhất tô p h ạ m nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng ta đã nói rồi đánh người đều không sức lực ta còn tưởng rằng ngươi nhóm an bài cái c ạ o gió sư phụ đâu a liệt ngươi nghe nghe cái này nói là tiếng người sao đại ca ngươi thật không phải là bên ngoài dị thú h i y n hóa đến sao tốt cơm không sợ muộn ngươi cho ta ba ngày thời gian ta an bài cho ngươi một cái cường đại đối thủ bao ngươi hài lòng tô p h ạ m suy nghĩ một chút gật gật đầu ừ m hôm nay xác thực đánh không đã nghiền kia liền cho ngươi nhóm ba ngày thời gian đến thời điểm ta lại đến thôn trưởng a hảo chúng ta đi tô phàm chiêu hô hai người mà sau quay đầu nói với a liệt nhớ rõ đến thời điểm an bài cái lợi hại điểm đối thủ nga tạm biệt đi thong thả nhìn xem tô phàm rời đi bóng lưng a liệt tức g i ậ n đến hàm răng đều nhanh cắn nát hắn một cái quăng lên một cái ủy viên đi cho ta giữ cửa tu hảo lúc này ta muốn sở cổ ni ủng hợp kim chương ba trăm ba mươi chín cơ giáp thử chơi đại hội đi ra thôn ủy hội tô phạm cùng thôn trưởng đem á hào đưa về bệnh viện thôn trưởng ta cái này dạng đem ngươi mang ra đến không tính can thiệp ngươi trong thôn chính đi thôn trưởng cười đến miệng đều nhanh không khép lại được không nghĩ đến kỳ ngọc tiên sinh tác phong như thế cường hãn thật sự là lớn nhanh nhân tâm ngươi vì sao cao hứng như vậy không có việc gì không có việc gì ha ha ha tô phạm c ư ơ n g ép bên trong đoạn h ắ n đơn từ t r ư ớ c l i ề n đại biểu hắn còn là trên danh nghĩa ủn t r ồ n g thôn thôn trưởng có thể không cao hứng tô phạm xua tay tính một cái can thiệp liền can thiệp đi dù sao ta cũng không yêu thích cái này âu phục nam a hào đột nhiên mở miệng hỏi kỳ ngọc lao sư dài sờ đâu nàng không được một mực theo lấy ngươi sao hôm nay thế nào không gặp hắn buổi sáng hôm nay tỉnh lại phát hiện chính mình nằm tại trên giường bệnh đột nhiên nghĩ lên hôm nay là thôn trưởng từ t r ư ớ c đại hội lập tức không để ý bác sĩ ngăn cản từ bệnh viện chạy ra ngoài vừa ra cửa bệnh viện hắn liền đụng đến một mặt mê man g tô p h à m cũng không đ o i hoài tới nghĩ quá nhiều lôi kéo tô phạm liền hướng thôn ủy hội chạy hiện tại hắn mới phản ứng được giải sở không có cùng tô phạm cùng lên tô phạm vỗ chán một cái tao đi thời điểm tiểu cô nương này còn ngủ đây không muốn đánh nhiễu nàng liền không có đánh thức hiện tại phòng t r ư ừ n g đã tỉnh kia kỳ ngọc tiên sinh mau trở về một hồi giải s ở gặp không đến nguyên lên gấp gáp tô phạm nhanh chân liền chạy về đến nhà tô phạm rón d é n địa đóng cửa lại chỉ nghe bên trong chuyền đến hừ lạnh một tiếng hừ thối đầu chọc ngươi còn biết trở về giải sơ ngồi tại bên giường tức giận chừng lấy tô phàm tô phàm mặt lúc đó liền đen n g ư ờ i đây đều là từ chỗ nào học được kết quả hắn bị truyền hình phát ra hình ảnh hấp dẫn tập trung nhìn vào trên tv chính diễn về thôn dụ hoặc đệ 986 t ậ p tô phàm lập tức liền minh bạch kia n g ư ờ i nói làm sao bây giờ tô phàm mở ra tay một mặt vẻ mặt vô tội giải sơ bị hỏi khó nàng cũng không biết tiếp xuống đến thế nào làm trên tv còn không có diễn đến một bước này nhưng mà giải sở còn là cố giả bộ chấn định nói ra kia liền phạt ngươi dẫn ta đi ăn hamburger q u ạ n khoai tây kem ly donut ô mai thạch tô phàm cưỡng ép kìm nén cười ai đến cùng còn là cái h à i tử ta nói ngươi bụng nhỏ giả bộ nhiều đồ như vậy sao vậy ta mặc kệ dù sao ngươi muốn mang ta đi ăn đúng còn có kẹo đường chỉ những thứ này sao còn n ư ớ c không giải sở nghĩ nghĩ nói ra tạm thời trước hết những này đi chờ ta nghĩ đến khác sẽ nói cho ngươi biết không biết rõ hôm nay là cái gì ngày lễ đường phố đầy ấ p người giải sơ một tay cầm kẹo đường một tay bưng lấy kem ly nhảy nhảy n h ó t n h ó t địa đi ở phía trước tô p h ạ m ôm lấy một đống lớn túi rác khó khăn bóp qua đám người giải sơ đi chậm một chút mà lúc này giải sơ ngừng lại đem nếm qua một cái kẹo đường đưa cho tô p h ạ m đầu chọc ca ca mời ngươi ăn cái này cái này có thể tốt ăn nha cái này không được ta mua sao tô p h ạ m thầm nói nhưng mà hắn vẫn là rất cao hứng s ờ s ờ giải sơ đầu người ăn đi ca ca không yêu thích ăn ngọt tiểu cô nương cái tuổi này vậy mà hiểu được chia sẻ lớn khẳng định là người thiện lương được dài sở cũng không k h á c h khí lần thứ nhất ăn đến những n à y cổ quái kỳ lạ mỹ thực mặt nhỏ kích động đến đỏ bừng lúc này bên cạnh đi qua mấy người trẻ tuổi cao hứng bừng bừng thảo luận cái gì người nhóm nghe nói không quảng trường bên kia có cơ giáp thử chơi đại hội chúng ta phải mau chóng tới muốn chỉ chốc lát sau liền không giành được vị trí nghe đến cái này tô phảm con mắt lập tức sáng hắn nói với giải sơ chúng ta muốn hay không cũng đi cái này cơ giáp đại hội giải sơ ấp ú n g ấp rúng ăn xong n g ừ n g đầu mặt còn kề cận một chút kẹo đường đó là cái gì ăn ngon không cái này tiểu ăn hàng đây không phải là ăn theo ta đi thôi dù sao ngươi bây giờ cũng còn chưa nghĩ ra tiếp xuống đến ăn cái gì cơ giáp đại hội hiện trường phá lệ náo nhiệt nghe nói là cơ giáp khoa nghiên sở vì tiếp thu ý kiến quần chúng để phía sau cải tiến này mới khiến đại chúng miễn phí thử chơi chủ sự phương lâm thời trên quảng trường xây dựng luận võ đài phía dưới người đông nghìn nghịt đều trông mong nhìn qua phía trên hội t r ư ở n g nhân viên công tác cho tô phạm cùng d i ả sơ một người một bảng hiệu tô phạm nhìn xem trên đó viết 998, h ỏ i đây là ý gì có phải là nói phía trước ta còn có 99-7 n g ư ờ i nhân viên công tác vừa định mở miệng giải thích chỉ nghe đài người chủ trì mở miệng nói ra phía dưới bắt đầu kêu tên gọi vào bằng hữu mời lên đài một hảo ba t hảo hai mươi ba hảo số bốn trăm mười ba bảy trăm sáu mươi b ố hảo ba hảo chín trăm chín mươi chín hảo không có số chín trăm chín mươi tám tô phàm nhúng mày cảm giác có hơi thất vọng bên dưới quan t r ú n g thê lương một mảnh ai lại không chúng ta đều liên tục đến một tháng ta vì kéo cao trung thưởng tỷ lệ đem mẹ ta đều kéo đến ngươi vậy coi như cái gì ta đem ta tám mươi tuổi lãi lãi đều mang đến những n à y người cũng quá điên c ù n g đi cái này cơ giáp thật có mị lực lớn như vậy sao g i ả i sở không chúng chúng ta đi thôi chờ một chút đầu chọc ca ca ta giống như bên trong g i ả i sở cầm trong tay bảng hiệu đưa cho tô phạm nga tô phạm lập tức hưng phấn lên tiếp nhận bảng hiệu xem xét phía trên bất ngờ viết lấy 999 n c ba cái số lượng h ắ c thiểu cô nương thủ khí không tệ a tô phạm đem g i ả i sở gác lên vai đi chúng ta chơi cơ giáp đi một lát sau sáu đài cơ giáp bị thành thị máy bay vận tải nhảy dù xuống đến có chúng anh hùng hàng lâm nhân gian khi thế hoa、wow. mỗi đài cơ g i á p cao thấp mập ốm hình thái các dị bình quân nước cao hơn 6 mét đứng tại quan chúng trung ương liền giống như là sáu tên đỉnh thiên lập địa anh hùng bởi vì chỉ là cung cấp thử chơi cho nên cái này sáu đài đều theo tỷ lệ mô hình cơ khí chân chính cơ g i á p muốn lớn hơn so với cái này rất nhiều người chủ trì giới thiệu nói nhưng là các vị không muốn thất vọng trừ hơi nhỏ nhất h à o những chức năng khác đều là cùng nguyên hình giống nhau như l ú c nga đúng còn có một chút bất đồng liền là hắn nhóm trong nòng súng không có chứa đạn dược suy cho cùng cái này là khu náo nhiệt cấm sử dụng tính sát thương vũ khí phía dưới có mời vừa mới rút chúng d â y số sáu tên may mắn quan chúng tùy ý chọn tuyển một đài d à i s ờ lôi kéo tô phàm kích động chạy hướng một chiếc thoa hồng sát sơn mặt cơ giáp đầu chọc ca ca ta nhóm tuyển cái này tiểu hồng có thể hay không tô phàm nhìn thoáng qua cảm thấy có điểm thanh tú dù sao cũng là dùng đến đánh nhau hắn bên cạnh cái này bản tử cơ giáp không được càng tốt sao cầm cái đại truy tử nhiều bà khí nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là không đành lòng quét giải sở hưng cùng nàng tuyển bộ kia hồng sắc cơ giáp đứng tại cơ giáp bên cạnh nhân viên công tác cản bọn họ lại n g ư ờ i nhóm tại sao là hai vị tô p h ạ m giải thích nói ta mội mội rút chúng g i ấ y số ta cùng nàng cùng đi cái kia chỉ có nàng một cái người có thể vào có thể là nàng chỉ có năm tuổi không có ta khẳng định không được nhân viên công tác mắt nhìn giải sơ lại mắt nhìn tô p h ạ m chờ ta đi xin ý kiến một chút một lát sau nhân viên công tác trở về đối tô p h ạ m nhẹ gật đầu nói lãnh đạo phê chuẩn hai người cũng có thể tô p h ạ m nói một tiếng tạ ôm lấy giải sờ lên cơ giáp n a m ở cơ giáp đầu bộ trong phòng điều khiển vừa tốt dung hạ được hai người nhân viên công tác cho tô p h ạ m giới thiệu thao tác cái này khóa là gia quyền cái này khóa là đá chân khoảng trắng là nhảy tô p h ạ m dây hiểu cái này không cùng tiền thế chiến đấu trò chơi thao tác giống nhau như lúc sao tiếp trước bên trong hắn có thể là quyền hoàng thế giới thi đấu theo lời mời quán quân a suốt ngày không có việc gì quang tại ra chơi game đánh cái này không được đùa dẫn sao tốt ta biết rõ t a ơn ngươi nhân viên công tác gật gật đầu nhảy xuống cờ giáp tô phàm hưng phấn nuốt ve máy kiểm soát cùng cảm ứng từ xa cảm giác quen thuộc giống như là thủy triều phun lên đại não giải s ở khéo léo ngồi tại tô phàm bên cạnh t o mò nhìn chằm chằm từng khối mà loẹ loẹ màn huỳnh quang mắt to vụ sáng vụt sáng giải s ở a ngoan ngoãn ngồi xuống đừng lộn xộn à đợi lát nữa ca ca an bài cho người nhiệm vụ tốt lắm tốt lắm giải sở hưng phấn vỗ tay nói sáu tên may mắn quan chúng lần lượt ngồi lên đều tự cơ giáp đài người chủ trì nói ra được rồi như vậy hiện tại sáu đài cơ giáp đã toàn bộ tìm tới thuộc về chủ nhân của bọn chúng đài hạ quan chúng các bằng h ư u ngươi nhóm chuẩn bị tốt sao chuẩn bị tốt á đài hạ quan chúng cao giọng tề h ô phi thường đồng đài các chiến sĩ ngươi nhóm chuẩn bị tốt sao chuẩn bị tốt tá chuẩn bị tốt tá chuẩn bị tốt tá hồng sắc trong cơ giáp truyền tới một tiểu nữ hải n ã i thanh mãi khí âm thanh tô phàm mỉm cười vỗ vô ra sở cái đầu nhỏ giải sở hướng về phía hắn thẻ lưới đại hạ quan chúng nghe đến thanh âm của nàng tâm đều s ố c dọn thật đáng yêu âm thanh a ta rất thích đúng vậy a đúng vậy a nếu là ta mội mội liền tốt bên cạnh hắn tiểu cô nương hung hăng đá hắn một chân ca ca thúi nói cái gì đó được rồi phi thường khả ái tiểu mội, mội không nói nhiều nói Ta h i ệ người tại bắt đầu i i thiệu tài. ớ tắc tranh quy n g chủ trì nói lần này so t à i áp dụng rút tham phương thức phân vì hai tổ mỗi tổ ba cái cơ giáp quyết định tốt thứ tự xuất trận về sau hai tổ lẫn nhau tiến hành cờ cờ ngã xuống một phương thay đổi một vị ra sân chiến thắng một phương thì tiếp tục tham chiến dẫn đầu thu hoạch đến ba trận tranh tài một phương thì thu hoạch tranh tài thắng lợi cuối cùng nhất ba phút thời gian chuẩn bị so t à i lập tức bắt đầu cung tô p h ạ m phân đến một tổ mặt khác hai cái cơ giáp đều thuộc về lực lượng hình cái đầu đều cao hơn tiểu hồng già không ít một cái vóc người nhỏ gầy đồng đội nói ra ta dựa vào thế nào cùng yếu nhất phân đến một tổ thật không may tô phảm nghĩ thẩm yếu nhất nói sẽ không là ta đi một tên khác to con đồng đội nói các ngươi hai cái đều là lần thứ nhất tham gia đi tô phảm cùng người gầy đồng đội cùng lên nhẹ gật đầu đã như vậy k i a n g ư ờ i nhóm nghe theo sắp xếp của ta liền tốt to con đối người gầy nói ra trận đấu này là đoàn đội tái ta nhóm muốn lợi dụng chế độ thi đấu t r ư ớ c phái nhìn yếu nhược hồng sắc cơ giáp ra sân không muốn cầu đánh thắng có thể tiêu hao liền đi sau đó ngươi cái thứ hai bên trên đánh thắng một đài liền đi ta cái cuối cùng bên trên tranh thủ cầm xuống sau cùng hai đài thảo yếu nhất nói thật đúng là ta quả nhiên bị đồng đội ghét bỏ bất quá tô phàm cũng không quan trọng dù sao là tới chơi nha hài lòng liền đi hắn điều khiển tiểu hồng đi đến giữa lôi đài được rồi đội đỏ dẫn đầu phái ra linh hoạt hình cơ giáp lam đội dẫn đầu phái ra lực lượng hình cơ giáp nhìn đến hắn nhóm đối trận đấu này đều có đều tự lý giải a đội đỏ liền là tô phạm đội người chủ t r í nói hiện tại trận đấu thứ nhất bắt đầu chương ba trăm bốn mươi xuyên ba tô phạm điều khiển tiểu hồng tại chỗ nhảy nhảy c ơ quơ, quơ quyền rất lưu loát nha so máy tính trò chơi còn lưu loát đồng thời không có bất kỳ trấn cảm ngồi ở bên trong vô cùng an toàn nghĩ đến thiết kế sư thiết kế dự tính ban đầu cũng là suy nghĩ đến người thao tác tính an toàn mặc dù ít chân thực cảm giác nhưng mà cái này cũng không phải chơi đùa mà là muốn ra chiến trường giết dị thú cái này hạ tô phàm liền yên tâm lúc trước hắn còn lo lắng động tác quá lớn đem hội dẹp sờ đụng thương k i a m à đối thủ là phía trước đứng tại tiểu hồng bên cạnh đại bàn tử tô phàm liếc mắt liền nhìn ra người thao túng là tân thủ vừa lên đài liền vung lấy đại truy tử đập tới được rồi lam phương tuyển thủ tựa hồ rất xem thường đối thủ vừa ra sân liền xử xuất sơ hở phi thường lớn trọng kích tô phàm khêu nhẹ cò điều khiển hướng về phía trước đầy tiểu hồng phiêu giật tránh thoát cái này trọng truy trượt đến đại bản tử thân sau phi thường lưu loát một bộ thao tác cái này tên tuyển thủ nhìn đối thao tác rất quen thuộc nha thừa dịp đại bản tử cơ giáp công kích về sau lay động còn chưa kết thúc tiểu hồng một cái hổ phát trái bày quyền tiếp phải bày quyền sau cùng s o n g quyền ôm chặt hướng về đại bản tử đầu hung h ă n g đập xuống a sinh đẹp tam liên kích lam đội tuyển thủ xử x u ấ t kinh đ i ể n q u ý hoa tam thức đại bản tử cơ giáp tầm vang n g ã xuống đất tại hắn bỏ dậy dây lát ở giữa Tiểu h ồ ngay một phát bắt được đầu c ủ nó, hướng thân bản ném phong. n phát, một tử tiêu sau kéo một phát, đại bản tử bị kéo ký lào đảo. Là ném ký tiêu phong. cái Cái đại bị Là tên tuyển thủ tới thắng dùng ném Nhìn này chiến phân Ngay cuộc đấu vậy mà lại bại cái ký. đã phân A.、Ngay、sau đó tô phàm ép sát đi lên lại xử x u ấ t kinh đ i ể n trái bảy q u y ề n tiếp phải bảy q u y ề n tiếp trọng nện đại bản tử cơ giáp đã bắt đầu dò điện nhưng mà tô phàm hiển nhiên cũng không muốn cho hắn cơ hội thở dốc lại hổ phát trước sử ra ném ký tiêu phong tiểu hồng lại đem đại bản tử kéo cái lào đảo đúng lúc này tô p h ạ m đột nhiên gọi nói dài sợ theo như cái này hồng sắc nút bấm thu đến ba dài sợ tay nhỏ đập vào màu đỏ tươi nút bấm bên trên tiểu hồng hai tay bạch quang hiện lên phi tốc tập đến còn tại cứng ngắc bàn tử trước mặt thân sau một đạo tàn ảnh giống như đổi mệnh quỷ mị tất sát tám trẻ con nữ chỉ gặp tiểu hồng nắm lấy đại bàn tử một trận đấm đá quyền nhanh nhanh đến mắt thường không cách nào phân biệt một g i â y bên trong ít nhất đánh ra bảy quyền đại bàn tử tại như mưa rơi thế công hạ dần dần sụp đổ sau cùng tiểu hồng nắm lấy đầu của nó vanh một â m thanh cả cái cơ giáp tẩm vàng sụp đổ tiểu hồng tay bên trong còn đang nắm bàn tử cơ giáp đầu thân thể cũng đã biến thành v à i phiến từ đầu đến cuối hắn không có một k i a hoàn thủ cơ hội một tràng đơn phương ngược sát đối thủ từ trong phòng điều khiển leo ra một mặt không hiểu thấu hắn cũng không biết chính mình là tại sao thua thắng người thắng lam đội người chủ trì kích động đến lời đều nói không lưu loát thao tác thất bên trong một cái đại thủ cùng một cái tay nhỏ vỗ tay a ta nhóm thắng thế nào đầu chọc ca ca giải sơ lợi hại đi giải sơ ngẩng cao lên cái đầu nhỏ tranh công tô phàm cổ vũ địa vỗ vô nàng thật giỏi một hồi ca ca trả cho ngươi mua kẹo đường ăn ha ha t a ơn đầu chọc ca ca giải sơ bỗng nhiên quay đầu đầu chọc ca ca có thể hay không nhường giải sở cũng chơi một chút h ạ a n g ư ơ i muốn chơi tô p h ạ m kinh ngạc nhìn xem nàng n g ư ơ i biết chơi sao ừ m g i ả i sờ nghiêm túc gật đầu nói ra vừa mới nhìn hết đầu ca ca chơi đã hội tô p h ạ m suy nghĩ một chút trước mắt nhìn tới cái này đồ chơi cũng không nguy hiểm ngược lại là có thể nhường giải sờ cũng tham dự một lần hơn nữa vừa mới đối thủ kia cơ giáp đều thành v à i phiến người còn một chút sự tình đều không có hẳn là sẽ không có vấn đề quá lớn huống hồ có chính mình ở bên cạnh thua cũng không có khả năng nàng nhận một chút thương đầu chọc ca ca ngoan n n h người chơi cái ra điều khiển ngoãn ngồi xuống đường lộn xộn à, đợi lát nữa ra sở an bài cho người nhiệm vụ cái này tiểu nha đầu quả là hội hiện học hiện bán trận thứ hai so tái rất nhanh bắt đầu đối thủ lại là một đài hình thể lực lượng khổng lồ hình cơ giáp người chủ trì nói ừ n nhìn đến ta nhóm lam đội cũng không có hấp thụ giáo h ấ n vẫn ý như cũ cử đi một đài động tác chậm chạp lực lượng hình cơ giáp chẳng lẽ là có một tràng vết xe đổ cái này tên tuyển thủ tìm tới phương pháp phá giải sao ta nhóm rửa mắt mà đợi so tai bắt đầu đối thủ lần này cũng không có giống đại bàn tử một dạng mù quáng mà xông lại mà là đứng bình tĩnh tại chỗ kinh điển chiến thuật chi người nào động ai là đại vương bác không đúng l à địch không động t a không động tiểu hồng cũng không có làm bất kỳ động tác gì song phương tuyển thủ một đến tựa hồ cũng càng ngại ngùng đều không nghĩ cùng đối thủ chào hỏi kỳ thực dệt sở chỉ là tại hồi ức mỗi cái khóa dùng pháp tô phàm nhìn xem nàng một mặt vẻ mặt nghiêm túc thực tại không đành lòng quấy dày t ố t bắt đầu đi dài s ở tay nhỏ vỗ chính thức bắt đầu thao tác chỉ gặp dệt s ở tay chỉ cực nhanh tại k h ô n g chế cán bên trên hoạt động lại nhìn tiểu hồng đẳng không mà lên một cái phi cước đ ã tới ồ đội đỏ tuyển thủ tựa hồ là vừa tình ngủ đột nhiên sử ra như này hùng tàn đầu pháp đối thủ cơ giáp thủ cánh tay giao nhau nằm ngang ở trước ngực ngạnh kháng hạ một cước này nhưng là hắn vẫn y như cũ đứng không n ú c đ í c h duy trì phòng ngự tư thái ai nha lam đội tuyển thủ bỏ lỡ một lần rất tốt phản kích cơ hội a lam đội tuyển thủ tâm bên trong nhẹ hừ một tiếng ngươi biết cái gì lão tử cái này gọi vững vàng nhưng là nháy mắt sau đó tiểu hồng đột nhiên xuất hiện một cái chân xúc trực tiếp đem hắn trượt chân trên mặt đất nha tiểu lão bản hạ bàn không được rất ổn a giải sợ nắm lấy cơ hội thôi động xa cán bắt lấy đối thủ hướng thân sau kéo một phát đối thủ cơ giáp đánh một cái lảo đảo tô phàm hai mắt tỏa sáng cái này tiểu nha đầu thiên phú có thể à nhìn một lượt liền học được xuất hiện kinh điển tiêu phong xuất hiện quý hoa nhất thức nhị thức tam thức xinh đẹp đối thủ lại một lần nữa đổ xuống nhìn tới cái này cuộc chiến đấu thắng bại đã vô cùng sống động quả nhiên mười phần lưu loát quỳ hoa tam thức đập xuống đối thủ cơ giáp đã biến đến tàn tạ không chịu nổi mắt thấy là phải tan ra thành từng mảnh cái này lúc giải sờ đột nhiên gọi nói đầu chọc ca ca nút màu đỏ a thời cơ này không đúng tô phàm có điểm b u ồ n mực nhưng vẫn là nghe nàng đẻ xuống nút bấm tiểu hồng hai tay lại lần nữa bạch quang lấp lóe hình như quỷ mị xông tới vừa tốt thừa dịp đối thủ cơ giáp đứng dậy một giây lát ở giữa bắt lấy hắn tuyệt kỹ tám trẻ con nữ đồng dạng kịch bản lại lần nữa trình diễn đối thủ cơ giáp vừa thương xót dục địa chỉ còn một khỏa cơ giới đầu Tô Phạm đội đỏ cái này tên tuyển thủ quả nhiên không có để chúng ta thất vọng gọn gàng mà linh hoạt giết chết so tái lam đội cũng đồng dạng không có để chúng ta thất vọng gọn gàng mà linh hoạt thua trận so tái tất cả một lần tay đều không có đi ra lam đội kia tên tuyển thủ một mặt ủy khuất địa từ khoang điều khiển bên trong leo ra sau cùng một trận đấu vẫn không có lo lắng giải sơ nhẹ n h ó m lấy được tranh tài thắng lợi lần này thử chơi so tái nhường đối thủ triệt để sụp đổ từ đầu tới đôi u không có chút nào trò chơi thể nghiệm đương nhiên còn có so với bọn hắn thảm hại hơn liền làm một mực tại bên cạnh phạt đứng hai cái đội đỏ đồng đội hắn nhóm trừ tất cả gọi sáu trăm sáu mươi sáu n g ọ ạ t à u n h ư b ư ớ c bên ngoài không có bất kỳ tồn tại cảm giác người kia xuống đến tô p h ạ m ôm lấy dệt s ờ mới từ trong cơ giáp xuống đến liền bị một đống người vây lại ca môn mà ngươi quá n g ư ỡ bức một cái quật ngã ba cái hơn nữa còn là đơn phương ngược sát ca môn mà ngươi có phải hay không mới từ bộ đội cơ giáp thoái ý đội viên a thủ pháp của ngươi quá n g ư ỡ bức có thể hay không dạy ta một chút ta cái này lúc tô p h ạ m trong ngực dệt s ờ nói ra chỉ có trận đầu là đầu chọc ca ca đánh còn lại hai trận đều là dệt s ờ đánh nha vây xem quan chúng toàn bộ ngây ra một lúc sau đó lần lượt lắc đầu biểu thị không tin tưởng tiểu bằng hưu ngươi mới mấy tuổi a thế nào khả năng hội có cái này trùng thao tác đâu vóc g i a n g cái này nhỏ có thể hay không đến thao tác cắn a tô p h ạ m nhàn nhạt mở miệng nàng không có lửa các ngươi đằng sau hai trận là nàng đánh t quan chúng triệt để kinh ngạc đến ngây người nếu không phải tên trọc đầu này chính miệng thừa nhận đánh chết hắn nhóm cũng không tin tưởng một cái bốn năm tuổi tiểu hài hội có cái này trùng thao tác thừa dịp hắn nhóm ngây người công phu tô phạm nhanh chóng mang lấy giải sở chạy liền trao giải đại hội đều không có tham gia nơi thị phi không thể ở lâu vậy sắc trời dần dần tối xuống thành thị bên trong đèn nghe ông một chiếc một chiếc mà lộ ra ánh nắng chiều yên tĩnh đem hồng sắc nước sơn bôi tại người đi đường thân bên trên lại bị ánh đèn bao trùm trên đường trở về tô phạm đem giải sở gánh trên vai thấm thiế nói ra g i ả i sở à không được đầu chọc ca ca nói ngươi ngươi có nghe hay không qua một câu gọi người sợ ra tên heo sợ mập giải sợ miệng bên trong nhét đầy kẹo đường mơ hồ không rõ đ ị a nói ra không có vậy bây giờ ca ca nói cho ngươi heo bị vô béo hội bị ăn sạch người ra tên cũng sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết cho nên chúng ta làm người phải khiêm tốn hiểu rồi sao giải sợ cái hiểu cái không gật gật đầu tô phàm than nhẹ một tiếng được rồi cái này dạng nói quá ngay thẳng nàng khả năng nghe không hiểu có cơ hội lại dạy đi thế giới này sự tình thật là kỳ diệu càng không nghĩ cái gì càng ngày cái gì một cái thân xuyên công tác chế phục nam nhân ngăn lại bọn hắn đường đi vị tiên sinh này ngài tốt ta là cơ giáp hiệp hội phó hội trưởng phó gia thạch cái này là danh thiếp của ta mời hỏi ngài hiện tại có được hay không tô phạm tại tâm bên trong thở dài một hơi quả nhiên vẫn là đến hắn lạnh lùng mà hỏi ngươi nhóm có chuyện gì phó gia thạch nói không có cái gì đặc biệt sự tình liền là muốn mời ngài cùng ngài nữ nhi đến ta nhóm hiệp hội ngồi một hồi tâm sự nàng l à mội mội của ta không được nữ nhi của ta ngươi nhóm liền cái này đều không có điều tra rõ ràng liền dám tới mời người khác phó gia thạch cúc k h ô người n g nói đối không lên vị tiên sinh này ta tại hiệp hội nhìn thấy các ngươi tranh tài trực tiếp về sau liền vội vàng chạy đến hơn nữa tổng bộ bên kia không biết rõ vì sao thủy c h u n g cha không được ngài cùng ngài m ộ i m ộ i tư liệu tô phàm nghĩ thầm ngươi đương nhiên cha không được tư liệu của chúng ta ta nhóm căn bản không phải người của thế giới này có thể cha được mới ra quỷ ngươi có chuyện gì ở chỗ này nói đi hiệp hội ta nhóm liền không đi được rồi có thể hay không mạo nội hỏi một chút ngài cùng ngài mội mội họ tên đâu kỳ ngọc ta gọi giải sơ phó gia thạch đẩy kính mắt nói ra là cái này dạng kỳ ngọc tiên sinh xét thấy ngài cùng lệnh m g ộ i tại thử chơi đại hội trong trận đấu biểu hiện xuất sắc ta hội quyết định đặc biệt ngài hai huynh m g ộ i gia nhập hiệp hội cũng tham gia hậu thiên tổ chức cơ giáp giải thi đấu không biết rõ ngài hai vị có hứng thú hay không chương ba trăm bốn mươi mốt rơi xuống phong bạo đột kích tô phàm không chút suy nghĩ liền cự tuyệt suy cho cùng những vật này chơi đùa liền đi chuyên nghiệp cũng không cần phải làm còn có một đống lớn sự tình chờ lấy làm kia dạy sợ tiểu mội mội đâu đầu chọc ca ca không đi ta cũng không đi ca ca vừa nói qua làm người phải khiêm tốn ứa nguyên lai、like、cái này tiểu nha đầu nghe hiểu nha tô phạm tâm bên trong cười trộm lên đến có biết điều như vậy mội mội thật tốt vậy được rồi đã cái này dạng sẽ không quáy dày hai vị trên danh thiếp có điện thoại ta nếu là ngài thay đổi chủ ý có thể gọi điện thoại cho ta nói đi phó gia thạch liền đi tô phạm gặp hắn không có không đ u ô n g tha tâm bên trong cuối cùng nhẹ thở ra một hơi dai sợ à một hồi về nhà ca ca cùng ngươi cùng lên nhìn về thôn mà dụ hoặc có thể hay không tốt lắm tốt lắm nguyên ba ngàn thế giới hạo thiên tông ngày thứ hai